ta muốn làm thiên đao mười bảy chương một trăm năm mươi hai kim cốt quả thành thuộc cầm lên hồng ca thư tống khuyết trong lòng không khỏi bồn chồn không biết phải chăng lại có chuyện gì nguy cấp dù sao đối với người xuyên việt nhân phẩm bây giờ là hắn triệt để tuyệt vọng rồi cũng may trong thư trung hồng cũng không có chuyện gì đặc biệt chỉ là thông báo một vài chuyện trong thành khu thành tây hắn yêu cầu mua sắm đất đai xây dựng thuận phong mới tổng bộ đã hoàn thành san nền ầ ngày bấu. n mai chính thức bắt đầu đặt móng được lời nơi đó dân nghèo vật giá rẻ tống khuyết mới có thể như thế dễ dàng gom hàng còn nữa là việc ngô diệp mấy hôm nữa sẽ chính thức quay lại thanh hà hỏi hắn có cần hay không tổ chức tiệc đón tiếp cái này thì tống lão ra không cân chút nào do dự tại chỗ cho viết thư trả lời từ chối dù sao huyên để gặp nhau còn nhiều dịp cái mạng nhỏ mình vẫn là quan trọng nhất một ngày chưa phục dụng kim cốt quả là tống ra hắn sẽ quyết không xuống núi một bước đợi hồi thư xong cho hồng ca lão nhíp không sai biệt lắm lúc này cũng đọc xong giang hồ ký sự đưa qua hắn hứng thú bừng bừng cầm lấy nghiên cứu xem hiện nay báo chí so với tương lai báo có điều gì khác biệt thanh tàng đ ả o biên giới thảo nguyên thiên lang quốc xuất hiện nhiều nhóm nhỏ mã tặc thường xuyên hoạt động thiên độc công mới kế nhiệm thánh nữ nguyễn thiên hương chính đạo giang hồ lo lắng tương lai một vị đ ộ c công tôn g sư xuất hiện mố mố vì giang hồ cử phách tiệc mừng thọ mố vì thiếu hiệp lượng kiếm hà đông một đạo tiền bối danh túc lục tục ngã ngựa cẩn thận từng trang từng trang đọc tống khuyết không sai biệt lắm đã đầy đủ đối với bản này nguyệt san hiểu biết rõ ràng bên trên tin tức quả thật vô cùng toàn diện từ chuyện quốc gia đại sự cho đến tân tú giang hồ những tin giải trí bên lề cũng có thể đề cập tất nhiên số trang có hạn người có thể nêu danh trên này không một ai không phải là thanh danh vang r ộ i mức độ nổi tiếng cực cao nhìn nhìn một tin tức gây nên tống ra hứng thú d i ễ m áp quần phương thiên hà kiếm phái công chúa triệu minh nguyệt tuổi chưa cập cây đã được vinh dự dương nam đ ả o đệ nhất mỹ tương lai thiên h ạ thập mỹ một trong sưng hào huyết nguyệt yêu cơ trước dương nam s o n g hoa hết thầy ảm đạm thất sắc chập chập, việc ngay sát bên mình đối với mấy vị mỹ nữ này tống khuyết cũng tò mò gấp. Lão nhiếp, ngươi đã gặp qua mấy vị này nhìn vào mấy cái tên thiếu gia chỉ. nhiếp phong không khỏi trầm ngâm hồi ớt hồi lâu. vị kia thiên hà kiếm phái tiểu công chúa huyết nguyệt yêu cơ triệu minh nguyệt ta còn chưa gặp qua. nhưng dương nam song hoa hai vị cảnh đ i ể m cùng chỉnh sảng ta đã có d u y ê n gặp một lần. quả thực không t h è n với mấy chữ chim xa cá lặn. bế nguyệt tu hoa ha h a có thể khiến lão nhiếp ngươi bây giờ còn nhớ mãi không quên quả thật khiến ta càng thêm tò mò rồi sau này có dịp nhất định phải nhìn qua một lần nhiếp phong bị hắn t r e o dẻo cũng không thấy ngượng ngùng chỉ cười trả lời ha ha thiếu ra n g à i thiên tư c h ắ c tuyệt tương lai chỉ cần khiêu chiến một vài vị giang hồ lão tiền bối thành công dương danh hẳn không khó sẽ được mời tham dự giao trì tiệc trà khi đó sẽ không thiếu cơ hội nhìn thấy người. giao trì tiệc trà đó là cái gì tống đại quan nhân cảm thấy quyết định thu lưu lão nhíp người này quá mẹ nó anh minh rồi. tên này thật không khác gì từ điện sống. để người nông dân quê mùa như hắn mở mang không biết bao nhiêu kiến thức. đối với mình thiếu g i a không biết, nhíp phong cũng không cảm thấy có gì quá ngạc nhiên. dù sao thiếu g i a giã lộ xuất thân. trước đây còn chưa từng nghe qua những thứ này cũng là bình thường hắn kiên nhẫn mỉm cười giải thích thiếu ra giao trì tiệp trà là một buổi giao lưu truyền thống của giới thanh niên tuấn kiệt dương nam đảo hàng năm tổ chức hai lần dịp đầu xuân và trung thu những người tuổi dưới hai mươi lăm thực lực không thua tứ sai hơn nữa phải có xanh vọng nhất định sẽ nhận được thư mời dựa vào thứ này khi đến giao trì hồ sẽ được người đón lên đảo tham dự tiệp trà ta năm trước mới may mắn được tham dự một lần với b à n lĩnh của thiếu gia chỉ cần ngài muốn thì việc lấy đến một tấm thiệp mời quả thật dễ như trở bàn tay ha ha trước không vội sau này tất nhiên sẽ có dịp đối với lão nhíp lời nói thật tống gia cười đến mười phần hưởng thụ vui vẻ chấp nhận lão nhíp giang hồ xưng hào là chuyện như nào làm sao để có xưng hào ai cho người khác xứng tên tống gia đối với mình giấc mơ thiên đao canh cánh trong lòng đây nhìn thấy mấy người trên báo còn kèm theo phía trước một đống vang r ộ i xưng hào tự nhiên nhìn không được hiếu kỳ hỏi thăm thiếu gia chỉ có nhất lưu cao thủ hoạt những thanh niên tuấn kiệt thiên tư trách tuyệt thanh danh vang r ộ i mới có tư cách xứng danh hào đối với bình thường người xưng hào đại đa số đều do thiên nhai hải các người xứng tên chỉ có mấy vị hàng đầu cao thủ thì do đôi bên thương lượng dù sao lấy một cái xưng hào nhân ra không thích n g ư ờ i đi ra đường gọi bừa rất có thể dính phải tai bay vạ gió việc này cần cẩn trọng suy xét nhớ lại trước đây lão vân cho mình giới thiệt mấy vị cao thủ trong linh giang quận quả thật cũng là như thế xem ra tống thiên đao hắn còn một chặng đường dài phải đi học thêm được một rổ kiến thức tống khuyết hài lòng ôm giang hồ ký sự về bắt đầu mùi ngon nghiên cứu không thiếu cảm thán nếu trên này phối thêm tranh minh họa thì mới là nhất tuyệt nhưng nghĩ đến thời đại này công nghệ in sách hắn lắc đầu bỏ suy nghĩ viển vông đó ra khỏi đầu từng ngày từng ngày cứ thế trôi qua cũng không còn gì sự việc đột xuất phát sinh nhưng theo kim cốt quả thành thục ngày càng gần tống khuyết tâm trạng càng trở nên dễ nóng n ả y bất an nhiều lúc hắn thật muốn r a tốc sinh trường lập tức thúc giục quả thành thục nhưng cối u sùng sót lại lý trí giúp hắn cản lại hành động này thực ra với năng lượng te xe rác của tống khuyết hoàn toàn có thể thúc giục kim cốt quả thành thục nhanh hơn nhưng nếu hắn làm như thế kim cốt t h ủ coi như phế cũng giống như trồng cây trong một cái chậu lượng dinh dưỡng chỉ có thế ngươi thúc trái cây trưởng thành vượt qua hạn mức hấp thụ của cây vậy chính là hy sinh toàn bộ sinh cơ của cây x ế t gà lấy trứng việc ngu đần này nếu không phải bị buộc không còn cách nào là tống ra tuyệt đối sẽ không làm đấy cũng may trên núi hoàn cảnh thanh tính hít thở không khí trong lành khiến hắn tâm tình khá hơn mấy phần gắng gượng chịu đựng qua hơn mười ngày này đến hôm nay nếu dự kiến không sai thì đêm nay chính là lúc quả thành thục có thể sử dụng vô danh sơn đêm hắc thiết trải hôm nay có thể nói đề phòng xâm nghiêm tuy các vị trại chủ không có gì đặc biệt dặn dò nhưng người tinh ý cũng sẽ phát hiện hôm nay tuần tra cảnh giới so với những ngày khác có thể nói tăng lên vài cấp bậc nhất là những nơi gần chân núi vô danh bất cứ gió động cỏ lay nào cũng sẽ khiến đám lính gác điều tra đến tận cùng tống khuyết sau khi dặn dò lý tín túc trực tại biệt viện cẩn thận đề phòng liền dẫn theo hùng bá nhức phong hai người âm thầm chạy ra sau núi chui vào trong sơn đ ồ n g nơi có kim cốt quả chờ sẵn sơn tước hiện đã bị hắn thả cho tự do ra bên ngoài bay lượn mấy ngày gần đây hắn đều định kỳ thời gian thu hồi phân hồn trên người tia trước cổng sinh lên con chim nhỏ này để vào trong đ ồ n g chăm sóc cây đến bây giờ cũng là lúc cho nó được thoải mái phóng túng một hồi phía ngoài bên trên bầu trời tia chớp không ngừng quay quanh đỉnh núi bay lòng vòng mắt ưng sắc bén chăm chú quan sát từng động tính nhỏ bên dưới ngồi trong hang động dưới ánh sáng nhạt n h ò a của dạ minh châu cả ba người đều trầm m ặ t không nói gì tập trung nhìn vào ở giữa gốc cây hùng bá tuy còn chưa hiểu chuyến này đi có việc gì nhưng cũng không thấy tò mò chỉ đàng hoàng ngồi bên cạnh chờ nghe thiếu g i a phân phó không biết qua bao lâu trong tu luyện tống khuyết mấy người bừng tình cảm nhận bên người làn gió xung quanh không khí như bị một lực hút vô hình cuốn vào trung tâm ghim cốt thụ ngay trong hang động bịt kín cũng khiến ba người quần áo khẽ lay động tống lão ra thần tình căng thẳng nhìn chằm chằm ở trung tâm gốc cây qua khoảng nửa khắc thời gian không gian mới quy về bình tĩnh lúc này trong sơn động bất ngờ nổi lên mùi thơm thoang thoảng dễ ngửi mấy người không nhìn được hít thêm mấy n g ụ m mê say thưởng thức thiếu da đã tốt rồi nhìn trên c â y ba viên quả đã hoàn toàn chuyển thành màu nâu đỏ nhiếp phong không nhìn được phát run nói tống đại quan nhân giờ phút này cũng kích động không kém đối với nổi danh trên bảng kỳ chân hắn cũng rất muốn biết tác dụng ra sao có thể hay không giúp te xe rác tiến dai thêm một lần nữa dù không được chỉ cần nó khiến căn cốt con người cải tạo thành tiên thiên hoàn mỹ cũng đã đủ khiến người thỏa mãn hùng bá nhiếp phong hai người cho ta hộ pháp rõ thiếu ra tống khuyết trầm g i ọ n g quát rồi không chút nào do dự tiến lên từ trên cây gỡ xuống một viên kim cốt quả cẩn thận bóc tách ra lớp vỏ cứng sắn để lộ ra bên trong phần l õ i trắng ngà bằng quả trứng gà hắn cho tất cả vào miệng rồi vội vàng ngồi xuống vận công tiêu hóa chỉ thấy quả nhập khẩu liền tan tống khuyết như ăn ghem vậy thấy cảm giác mát lạnh truyền từ đầu lưới đến trong bụng ngay sau đó không lâu toàn thân hắn bắt đầu nóng lên theo thời gian trôi qua càng ngày càng nóng thiếu ra mau đóng lại lỗ chân lông cảm giác từ xương cột truyền lan tỏa đến toàn thân cảm giác tê tê thoải mái làm tống lão ra tinh thần mất tập trung không nhìn được gen gì nghe nhiếp phong nhắc nhở hắn liền vội vàng nhắm kín miệng khóa chặt trên cơ thể toàn bộ lỗ chân l ô n g đảm bảo dược lực không bị trôi qua lãng phí dựa theo lưu ly vô cấu thể nội luyện thiên tống khuyết bày ra tư thế bắt đầu dựa vào kim cốt quả tiến hành r è n cốt từ từ theo cảm giác từ thoải mái đến ngứa ngáy cuối cùng là đau nhức dữ dội tống khuyết đều cắn răng nhẫn nhịn đi qua có lúc quá khó chịu hắn liền dùng dòng điện te xe rác làm tê liệt hệ thần kinh như thế mới khiến bản thân không phải chịu giày vò lớn như vậy không biết qua bao lâu cảm giác trong cơ thể không còn có thêm sự biến hóa hắn mới buông ra tinh thần nhẹ nhàng thử hoạt động thân thể một cảm giác vô cùng kỳ diệu truyền đến khiến tống gia cũng phải lâm vào mê say ta muốn làm thiên đao mười bảy chương một trăm năm mươi ba trở về thanh hà bước đầu cảm nhận thân thể sau khi phục dụng kim cốt quả tống khuyết tinh thần trở nên cực kỳ hưng phấn tự thân tu vi tăng lên một mảng lớn không nói vốn lưu ly vô cấu thể đ á t luyện đến đại thành phần ngoại luyện vừa xong dưới dược lực trợ giúp triệt để thành công viên mãn toàn thân gia thịt càng trở nên s ă n chắc xẻo dai hơn nữa còn có chinh người tính đàn hồi thật sự như một lớp nhựa dẻo siêu bền vậy tống khuyết cũng ầm ầm cảm giác được ra thịt mình như trong lưu ly công miêu tả ngoại luyện viên mãn hắn lớp biểu bi có thể tự động sinh h ì n h có thể hữu hiệu chặn lại thậm chí phản c h ấ n minh h ì n h của địch nhân kết hợp với thiên truy công thân thể hắn phòng ngự lại tăng một mảng lớn rồi nội luyện thiên phần xen cốt cũng nhất cử luyện đến đại thành trên thân thể hai trăm linh sáu khối xương toàn bộ như được cỏ rửa qua một lần thiếu đi rất nhiều tạp chất bản thân xương cốt cũng đã trở nên sáng bóng cứng rắn và dẻo dai rất nhiều lực lượng cơ thể chưa thử không biết tăng lên nhiều ít nhưng tống khuyết cảm nhận qua bây giờ mình cần phải có tối thiểu bảy tám hùng lực chính hắn đều minh minh có điểm cảm ngộ trong thân thể mình thai n g é n một đầu m á n h tượng bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ phá kém mà ra. c h ấ n kinh bách lý. nhưng những thứ này đều là nằm trong sử liêu còn chưa đủ khiến hắn hưng phấn như vậy. để tống r a kích động không gì qua được đó chính là trong đầu phát hiện mới. hắn vậy mà ẩ n ẩ n cảm nhận d ấ u trong đỉnh đầu nơi hoàn cung chính mình linh hồn. hay theo đạo gia cách nói chính là mình thần. tinh khí thần sinh mệnh tam bảo. tống khuyết từ luyện võ bắt đầu không ngừng bồi bổ cơ thể chính là luyện tinh một ngày ám kinh thành tinh hoa nổi liếm chính là bắt đầu luyện khí cho đến ngày hôm nay hắn mới chính thức cảm nhận được mình thần tuy chỉ là huyền chi lại huyền diệu chi lại diệu mông lung cảm giác nhưng tống ra chắc chắn không sai nơi đó chính là mình tam bảo một trong thần lúc này tinh thần hắn so với trước đó lớn mạnh quá nhiều tiện đà hắn cũng cảm nhận một cảm giác ung dung s ả n g khoái mà trước đây chưa từng có. tống khuyết như ngộ ra, ngày trước mình tinh, khí phát triển quá nhanh thần lại bị lơ là không theo kịp. chính vì thế chính hắn đều cảm thấy khống chế thân thể lực bất tòng tâm. cũng giống như một chiếc máy tính, cài đặt quá nhiều phần mềm khủng, bản thân phần cứng lại không theo kịp. muốn điều khiển lên cũng là khó khăn rồi, chưa nói nhiều lúc còn bị treo máy. hắn cũng vậy. bản thân phía trước thường xuyên như một con động r ụ ộ t bò ham muốn khó cứng không nói tính cách cũng trở nên nóng này hấp tấp rất nhiều những chi tiết đó bất chi bất giác thay đổi cũng không ai để ý nhưng hôm nay tinh thần được g ộ t rửa linh quang thông thấu tống ra không khó hiểu ra tất cả đều là do mình tinh thần không đủ mạnh tinh thần yếu ớt đến nỗi đã bắt đầu không thể chỉ đạo được thân thể bản năng hoạt động nếu cứ tiếp tục như thế không ra quá dài thời gian hắn có lẽ sẽ mất đi toàn bộ lý trí thành một chỉ biết hành động theo cảm xúc người lỗ mãng lúc đó hẳn tống lão ra hắn cách em ga me không xa vậy cũng may nghĩ đến hôm nay thu hoạch tống đại quan nhân phi thường phi thường hài lòng mặc dù kim cốt quả năng lượng phần lớn đều dành cho cải tạo thân thể năng lượng còn dư không đủ te x e rác có điều gì biến hóa nhưng việc này không ảnh hưởng đến đại c ụ c hắn cũng đã biết đủ. vung tay n h ấ p chân tầm đó lưu sướng tự nhiên. trường không toàn cuộc cảm giác để tống khuyết rất hưởng thụ. hắn nhiều thử trong chốc lát mới mỉm cười với hai người hùng bá. n h ấ p phong. phi thường tuyệt vời thật sự không h ổ thiên hạ kỳ chân. hùng bá ngươi trước phục dụng, sau đó liền là lão n h ấ p ngươi. hôm nay chúng ta ba người đều tranh thủ đem đột phá cảnh giới trước mắt. gió thiếu ra. hùng bá. ngươi đem trái cây kia ăn sẽ có đau đớn một chút có gắng nhìn xuống đợi nhìn qua đi ngươi sẽ thu hoạch không nhỏ hùng bá nghe thiếu ra dặn dò không làm sao do dự tiến lên đem g h i m cốt quả cả vỏ cả thịt cho vào mồm ngấu nghiến nhay nghe tiếng rôm rút vang lên tống khuyết hai người cũng không nhìn được e răng thật sự thằng ngốc này không để ý một chút trước đó hắn ăn như thế nào sao cũng may lớp vỏ chỉ so với gáo dừa cứng hơn một chút như vậy cũng không gây trở ngại quá lớn sau khi ăn xong một lát chỉ thấy hùng bá sắc mặt đỏ lên vội vàng ngồi xuống tu luyện lưu ly vô cấu thể một đêm trôi qua tống ra ba người hết thảy hoàn thành tiêu hóa kim cốt quả đợi thích ứng thân thể mới tăng lên cảnh giới không sai biệt lắm mới cùng nhau vui vẻ trở về chuyến này thu hoạch quả thật phong phú bao ngày chờ đợi cũng không uổng công tống khuyết hoàn toàn giải quyết tinh thần mặt tai họ ngầm không nói tu vi cũng tăng lên một mảng lớn viên mãn ngoại luyện lưu ly công thiên truy công cũng ầm ầm có dấu hiệu đột phá đại thành sức mạnh càng tăng vọt thêm hơn hai hùng lực hùng bá thu hoạch cũng không ít lưu ly công ngoại luyện thiếu chút viên mãn một thân man lực không kém ba hùng lực không ra bao lâu nữa hắn cũng sẽ có thể đột phá tứ sai n h ứ p phong càng là đã đạt đến tứ sai viên mãn lực đạo đột phá bốn hùng lực chỉ cần tốn chút thời gian đánh bóng thân thể cốt cách cho một thân xương cốt trở nên hoàn m ỹ hắn cũng sẽ có thể chính thức bắt đầu bước vào ngũ giai luyện tảng lúc đó bằng vào nhà hắn ngũ khí chiêu nguyên công diệu dụng thực lực phải tăng cường gấp đôi không chỉ nghĩ đến những thứ này tống khuyết một thân ngũ tất âu sầu mấy ngày nay coi như được cởi sạch với bọn hắn ba người thực lực này dù bày giai nhất lưu võ giả đến cũng có tự tin chống lại không đến nỗi bị người đuổi đánh như chó chết như trước nữa nghĩ đến huyết y lão cẩu cùng mình chơi mèo vườn chuột tống lão ra còn oán hận rất sâu đây tại miệt viện thấy bọn hắn đã trở về một đêm lo lắng đề phòng lý tín lúc này mừng rỡ ra đón đại ca các ngươi đã về rồi không có vấn đề gì chứ cười vỗ vỗ vai hắn tống khuyết tâm trạng vui vẻ ha h a so với trong tưởng tượng của ta còn tốt hôm nay c h ú n g ta đi thu một món cơ duyên à, tín ngươi bây giờ còn chưa dùng được đợi sau này thực lực ngươi đủ rồi đại ca sẽ cho ngươi lấy đến một phần mọi người không sao là tốt rồi ta còn lo lắng đại ca người lại phải đi cùng ai chém giết đây ta lại không thể giúp đỡ được gì lý tín hơi có thất lạc nhưng rất nhanh mừng dỡ cho ba người chúc mừng ha ha bây giờ không cần phải lo lắng nữa rồi ngươi đã thức một đêm giờ về nghỉ ngơi đi lão nhíp ngươi cũng cho c ắ c huyên để dưới t r ả i hủy bỏ giới nghiêm ai làm việc gì đi làm việc đấy đi vâng đại ca rõ thiếu ra tống lão ra cùng hùng bá cũng trở về phòng riêng của mình tiếp tục nghiên cứu thân thể biến hóa tiếp đó hơn một tuần tống khuyết hùng bá nhất phong ba người cái gì cũng không làm chuyên tâm thích ứng trong cơ thể đột nhiên tăng lên sức mạnh ngày ngày ngoài việc cùng nhau k ị c h đấu chính là ngồi lại cùng nhau chia sẻ tâm đắc kinh nghiệm kim cốt quả hiệu quả thật sự vô cùng kỳ diệu chỉ mấy ngày thời gian bọn hắn mấy n g ư ờ i một thân không xương đã hầu như biến dạng ngoại trừ nhất phong tống khuyết cùng hùng bá hai người đều là cao to lên một mảng lớn giống như trong quả dược lực giúp bọn hắn triệt để trưởng thành tống khuyết bây giờ thân cao cùng trước đó hùng bá không sai biệt lắm có đến một phẩy chín mươi ba mét ngốc hùng thì càng dọa người rồi ít nhất phải hai mét vuông thật sự như một c ử nhân như thế mấy ngày vừa rồi không đoạn ăn dược thiện bồi bổ thằng này trên thân thịt cũng là dài ra một đống lớn thật sự là cùng hơn không sai biệt lắm khí tức hung bạo từ sâu trong linh hồn lúc nào cũng như có như không giật tán ra ngoài thật khiến xung quanh người đôi khi cũng không nhìn được kinh hồn tán đảm vì vậy tống khuyết không thiếu phải trợ giúp hắn tu luyện lưu ly vô cấu thể để trong đó phật tính có thể giúp thằng này thu liếm một hay ngoài ra hàng đêm tống lão ra còn không đoạn âm thầm tiến về kim cốt thụ dùng kiến thức nông nghiệp nửa vời của hắn cho cây này chiết cành thật sự không cần quá bận rộn vì không quá tin tưởng chính mình bản lãnh, hắn chỉ dám chiết ra ba cây nhỏ, nguyên gốc những cành lớn còn là để nguyên. ít ra có gì bất chắc còn giữ lại được cây này kỳ c h â n t h ủ không phải. cũng may te xe rác đáng tin cậy. qua đi mấy ngày mấy gốc cây nhỏ còn là bình thường phát triển. đêm qua kiểm tra còn đang mọc không ít dễ nhỏ. hắn mới yên tâm đem tách ra trồng xuống mấy ô đất xung quanh. sau này còn là xe đình kỳ hàng tuần một hai lần tiến đến bồi dưỡng. cho đến hôm nay, tống gia thiên truy b á c h luyện thể chính thức đột phá đại thành. tam lưu võ giả dù cầm trong tay lời khí cũng khó thương được mảy may hắn mới cảm thấy hài lòng. đã đến lúc quay về thanh hà huyện. hôm trước hồng ca có gửi tin báo trong thành vân sơn lão đầu này cùng ngô diệt mấy lần hỏi hắn. hơn nữa lục phiến môn đám người tuyên bố điều tra kết thúc, ma nhân đã bị đuổi đi, hắn có thể yên tâm trở về. đọc mấy dòng này lúc đó tống đại quan nhân cũng cảm thấy răng đau l ợ i hại tin được đám quan liêu này hắn tống ra mổ phần bây giờ chắc cỏ cũng cao đến đầu gối n g ư ờ i g i ó n g c h ố n g khô chiêng điều tra kiểu gì mà huyết y lão cẩu kia còn điềm nhiên như không có việc gì tung tăng chạy nhảy khắp nơi thật sự là không thể tin nổi hùng bá ngày hôm qua cũng đã xuất được ám kình coi như một chân chính thức bước vào hàng ngũ n h ị lưu chỉ cần tiếp đó dựa theo lưu ly công rèn luyện xương cốt ngắn hạn thời gian ngốc hùng này thực lực sẽ còn b ả o chứng một lần nữa tiếc là lão nhiếp vẫn chưa thể đột phá ngũ dai nhưng tình hình đoán cũng nhanh đã không còn gì vướng bận tống ra mấy người hôm nay chính thức dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị trong đêm trở về mai viên hắc thiết trải nơi này hắn sẽ giao cho đao tử cùng tô răng hô hai người quản lý dù sao bây giờ xung quanh cũng không có gì đ ị c h nhân có hai người bọn hắn c h ấ n tràng đã là đầy đủ tống ra hắn hàng tháng cho người đến nhận tiền là đủ rồi không cần lãng phí thêm nhân lực một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng đối với tánh mạng mình yêu quý tống lão ra cảm thấy có thêm hai vị tiểu để hộ giá bên cạnh an toàn một điểm dù bây giờ xem ra huyết ma giáo uy hiếp đã tạm giải trừ nhưng n h ấ t cả chứng là mình lại cùng đám phần tử khủng bố này dây dưa không rõ chẳng may một ngày đẹp trời có thằng ngốc nào nhất lưu cao thủ tìm đến hắn trừ ma vệ đ ả o hắn còn có chút sức chống cự mà giải thích không phải chân ái sinh mệnh rời xa chuyện thị phi tống ra xem như đã ngộ r a chân lý hôm đó ngay trong đêm mấy người đánh thêm một chiếc xe ngựa chở mấy con đại gia âm thầm rời khỏi hắc thiết trại, không kinh động bất cứ ai tiến vào mai viên, quay lại nhà mình. dù mới rời xa một tháng mà mấy người đều cảm thấy như cách một đời, đều không cấm dâng lên mấy phần cảm khái. cũng may, hết thảy tai qua nạn khỏi. a khuyết, hùng bá, nhiếp huyên đã lâu không gặp nghe tiếng mấy người trở về trung hồng mừng rỡ ra đón. hồng ca ha ha cũng thực sự rất lâu không gặp nhé. từ cuộc sống hoang dã quay lại văn minh đô thị, gặp lại người quen tống gia cũng rất mừng dỡ tiến lên cho hắn một cái gấu ôm. các ngươi thật sự càng ngày càng khác rồi, ta cũng thiếu chút không nhận ra. nhìn tướng mạo, hình thể mấy người đã đại biến d ạ n g trung hồng không nhìn được cảm thán. nếu hàng ngày gặp nhau yên lặng thay đổi hắn còn không mấy xa lạ. nhưng bây giờ cách lâu ngày gặp lại quả thật xoa hắn cái giật mình nếu không phải nhà mình huyên để đường nét còn lờ mờ như cũ phong cách xử sự, sự không thay đổi đánh chết hắn cũng không tin đó là một người được rồi hồng ca vào nhà lại nói cười cười để mọi người dọn dẹp đồ đạc tống khuyết cùng hắn nói qua một số chuyện trải qua trên hắc thiết trải rồi để mọi người đi nghỉ ngơi tất nhiên những chuyện quan trọng là không có khả năng nói không phải không tin được hồng ca mà là không có chia sẻ cần thiết chỉ làm thêm nguy cơ tiết lộ mà thôi ta muốn làm thiên đao 17 chương 154 huyên để đoàn tụ ngồi trong phòng mình yên lặng nghe xung quanh tiếng côn trùng d â m gian tống khuyết tâm tình phá lệ ung dung lúc này linh hồn hắn như hóa vào thiên nhiên xung quanh cọn cây ngọn cỏ dù là những rung động nhỏ nhất đều có thể nắm bắt rõ ràng hơn một tuần không ngừng tẩm bổ lớn mạnh tinh thần tuy bản thân lực đạo một ly nửa k h ắ c cũng không tiến triển tống ra trong lòng minh bạch mình chiến l ự c tăng lên rất nhiều không nói gì khác chỉ cần lực khống chế càng trở nên tinh tế phản xạ tăng lên gấp đôi mỗi khi đối địch cũng khiến hắn dễ dàng liệt địch tiên cơ tiết kiệm được mấy phần khí lực là ít bây giờ lĩnh vực của hắn đã là đại biến dạng thực sự là súng bắn chim thay đổi đại pháo phạm vi mở rộng ra đến hai mươi mét không nói, nó cảm giác cũng không còn đơn điệu như trước mà trở nên tinh vi vô cùng. tống khuyết thập phần chắc chắn chính mình cảm nhận được xung quanh vạn vật sinh mệnh ba động. bất cứ người. thú, cỏ cây hoa lá. trong lĩnh vực của hắn đều riêng phần mình tỏa ra một khí tức hay một từ trường khác biệt. riêng có. thứ ba động đó đến từ tận sâu trong linh hồn không thể che giấu, không thể làm giả. vì thế nếu như bây giờ có người dám trước mặt hắn dịch dung tống gia sẽ vui vẻ thưởng cho kẻ đó một đại chiêu chân thực chi nhãn ai còn có thể gạt qua tống gia hỏa nhãn k i m tinh tống đại quan nhân ngửa mặt lên trời cười dài huyết y thằng chó chết kia bây giờ dám xuất hiện trước mặt lão g a gia gia gia ngươi truy đến chân trời góc bể cũng sẽ đem ngươi tìm ra sáng hôm sau bốn vị phi r ộ i thanh niên từ đông môn g ụ c ngựa tiến vào thanh hà huyện tự nhiên gây nên dòng người nhiễu loạn theo thân phận người tới được sáng tỏ nơi này phía dưới dòng nước ngầm bắt đầu âm thầm khuấy động a tín ngươi về thăm nhà đi hồng ca dẫn mọi người đi đặt một bàn tiệc gọi thêm diệp ca cùng quan vũ chút nữa chúng ta tụ tập ta đi vân hải cắt một chuyến dặn dò mấy người công chuyện sau tống khuyết liền tách ra hướng vân hải cắt đi đến hắn cũng tò mò không biết lão vân tìm mình có chuyện gì quan trọng dừng lại không biết vì hương đ ệ này đến vân hải cắt có chuyện gì tống ra cảm giác như dùng ma phôn nhận diện khuôn mặt nhưng hôm nay quên mách cũng như thế xem ra có nói mình là tống khuyết mấy kẻ này cũng sẽ không tin hắn xấu hổ cười nhớ ra trong không gian còn một tấm vân hy cho lệnh bài liền đem ra đưa cho hai người xem giúp ta gọi vân tổng quản thấy lệnh bài hai người biến sắc nghiêm nhị g đại nhân mời chờ một người trong đó nhanh chóng chạy vào trong báo tin không ra một lát đã thấy hắn thở hồng hộc dẫn theo vân sơn đi ra vân tổng quản đã lâu không gặp nhé ngờ ngợ nhìn trước mặt người một hồi lão vân mới cười khổ hóa ra tống thiếu ta còn đang nghĩ không biết vị nào từ tổng bộ xuống kiểm tra đây lần nữa gặp lại tống lão ra vân sơn con mắt cũng thiếu chút lòi ra thật sự không thể nhận ra rồi so với trước kia đường nét hoàn toàn thay đổi không nói người cũng cao lớn thêm một vòng ngửa đầu nhìn hắn một lúc thôi lão vân cũng đã thấy mấy đốt xương cổ của mình nhức nhối không chịu được nếu không phải có tấm này lệnh bài hơn nữa giọng nói còn như cũ đánh chết hắn cũng không tin vị này châu phi tù trưởng cùng tống khuyết tiểu huyên đ ệ của mình là một nếu không phải lần trước nhìn thấy tống khuyết lúc cũng đã cạo đầu nhuộm đen ra có lẽ hắn bây giờ cũng không dám nhận bừa các ngươi nhìn kỹ một chút đây chính là tống thiếu hiệp chỉ là t hay một kiểu tóc thôi về sau không cần nhầm nữa rồi nghe tổng quản răn d ạ y mấy vị đứng gác đại ca trong lòng im lặng lão đại trợn mắt nói dối cũng không thể như thế trắng trợn sao ha ha tổng quản đừng vội trách móc ta biến đổi như thế to lớn mấy vị đại ca không nhận ra là đúng rồi không biết lần trước ngài tìm ta là có việc gì căn dặn chúng ta đi vào rồi nói vân sơn cười dẫn hắn đi lên tầng bốn kêu người d â n trà mới bắt đầu cảm khái mỗi lần gặp lại tống thiếu cảm giác lại thấy ngươi tiến bộ rồi lão phu thật sự hối hận ngày trước không đáp ứng ngươi năm năm yêu cầu xem ra vân ra chúng ta tổn thất lớn rồi lời này thật sự là vân sơn phế phủ lời nói hôm nay nhìn lại tống khuyết hắn cũng phải ngây người hồi lâu không phải chỉ do biến đổi quá lớn mà là trước mắt kẻ này nhìn qua khiến hắn cảm giác ác bách mãnh liệt không biết diễn tả như nào dù tống khuyết chỉ đứng đó mỉm cười một tia khí tức cũng không tiết lộ nhưng nhiều năm kinh nghiệm vân sơn vẫn trên bản năng nhận ra sự nguy hiểm đó là cảm giác từ sâu trong tâm linh thấy áp bách giống như mình đối mặt không phải là một người mà là một con hồng hoang mãnh thú vậy như thế làm sao không khiến lão vân kinh hãi kẻ này lại tiến bộ rồi từ lần trước gặp mới bao lâu đâu ra đấy cũng mới hơn một tháng chứ tiến bộ nhanh như thế này cũng quá khó khiến người tiếp nhận rồi ha ha, vân tổng quản khách khí, không phải chúng ta vẫn cùng nhau hợp tác rất tốt sao. không biết lần trước ngày lão tìm ta là có việc gì tống khuyết thanh âm đem vân sơn t ử suy nghĩ miên man kéo về. tiếc nuối nhìn tống ra lần nữa lão vân mới cười nói. tống thiếu ngươi nói đúng. vân ra chúng ta mãi mãi là ngươi tốt nhất minh hữu. i lần này tìm ngươi chỉ là muốn nhắc nhở tống thiếu ngươi một chút thôi. tiểu thư nhà ta chuyển lời đỗ như hối người này đoạn thời gian trước cho người điều tra ngươi chúng ta sợ hắn sắp có động tác nhằm vào ngươi thì ra là như vậy tống khuyết cao mày quả thật chuyện tới ùm ù n không ngớt không để cho hắn kịp thở lần trước lâm bình lên kế hoạch nhằm vào ngươi không thành ta sợ lần này bọn họ sẽ chuẩn bị một âm mưu càng to lớn tống thiếu ngươi nhất thiết cần cẩn thận hơn nữa c h u y ệ n ngươi cùng huyết ma giáo s ô n s a o toàn thành người đều biết lão phu sợ tổng quản sợ bọn hắn hạ hắc thủ rồi đem huyết ma giáo ra b ố i nồi vân sơn ngưng trọng gật đầu rất có khả năng là thế này dù sao thời điểm này quá vi diệu rồi tống thiếu ngươi nhất thiết phải cẩn thận tiểu thư nhà ta chuyển lời nếu ngươi không có chỗ an toàn có thể đến quận thành vân hải cắt ở tạm một thời gian có vân hải cắt tấm chiêu bài này tại hắn đỗ như hối cũng không dám làm càn. dù biết đối phương đây là thu mua mình, tống gia vẫn khá là cảm động, cảm kích ôm quyền. nhờ tổng quản đa t ạ vân khi tiểu thư giúp ta. trốn tránh thì không cần. chỉ cần hắn đỗ như hối không đích thân tới bọn họ đám kia linh giang bang chúng ta còn không sợ. vốn muốn khuyên đối phương mấy câu nhưng nhớ lại vừa rồi như có như không uy áp lão vân liền ngậm miệng. không biết đối phương có phải hay không tự tin thái quá nhưng câu nói này truyền đạt lượng thông tin khá nhiều ít nhất kẻ này đối phó với nhất lưu cao thủ phía dưới rất có tự tin xem ra cần phải nói lại cho tiểu thư tiếp tục đánh giá lại người này tống thiếu ngươi để ý đề phòng liền tốt rồi hắn đỗ như hối hận sẽ không có thời gian d à n h rời linh giang quận bây giờ linh giang b a n g hành động tấp nập bọn họ thâu tóm không ít trong thành trung thực i ể u t ế l Thực lực bành trướng đến lời hại kim tiền bang cùng kinh hồng kiếm tôn sản nghiệp bị bọn hắn ăn vào không ít nếu như không phải này hai nhà cho nhau kết minh hơn nữa có quan phủ nhìn c h ầ m c h ầ m chỉ sợ đỡ sớm bị nuốt một đoạn thời gian chưa từng nghe ngóng trong quận tin tức bây giờ tình thế đã g â y gắt đến mức này tống khuyết cũng hiếu kỳ kia hai nhà bang phái vậy mà không đấu lại một mình hắn đỗ như hối hắc hắc một đám ánh mắt t h i ệ n cận duy lợi là đồ thôi vân sơn cười lạnh lần trước trần gia diệt tục bọn họ hờ hứng khoang tay đứng nhìn quả thật đem trong thành mấy da dọa cái chết khiếp rối rít đầu nhập vào linh giang bang làm nó thực lực tăng vọc đến lúc hai nhà kia nhận ra cũng đã muộn bây giờ chỉ còn biết đau khổ trèo trống ta cũng muốn trống mắt lên xem bọn hắn còn thoi thóp được bao lâu thật sự đau đầu lão đỗ hắn chạy nhanh như thế tống ra muốn giúp lão nhiếp báo thù lại khó càng thêm khó nha nếu đợi hắn thống nhất toàn bộ linh giang quận sau này quả thật nửa bước khó đi tống khuyết lắc đầu không nghĩ nữa quay sang hỏi vân sơn tổng quản có chuyện này ta muốn hỏi ngài tống thiếu mời nói vân sơn mỉm cười gật đầu ngài đi nhiều biết nhiều có từng biết than đá thứ này cái này cũng là thứ tống khuyết hiếu kỳ đã lâu đi dạo thanh hà huyện cùng linh giang quận nhiều lần hắn còn chưa từng chứng kiến than đá thứ này trước đây còn chưa cần thiết nên không mấy lưu tâm bây giờ có việc cần dùng tự nhiên muốn tìm lão vân hỏi thăm có than đá thứ này nhiều việc ngược lại rất thuận tiện đoán tạo doanh đám người có thể không cần lo lắng nữa sức lửa vấn đề Hắn tống ra cũng có thể nghiên cứu một vài thú vị đồ vật đi ra nhưng đáng tiếc vân sơn cũng là lần đầu nghe thấy cái này suy nhĩ g hồi lâu còn không nhớ được ta chưa từng nghe qua cái tên này không biết nó hình dạng như thế nào tống thiếu có thể mô tả một hay có thể các địa phương có tên gọi khác nhau cũng không chừng cũng có thể như thế vậy tổng quản nhĩ g giúp ta xem có từng gặp được một loại khoáng thạch màu đen có thể dùng để đốt cháy như than củi nhưng sức nóng hơn than củi nhiều lần Ô, còn có thứ này lần này đến lượt lão vân ngạc nhiên suy nghĩ hồi lâu cuối cùng lắc đầu xấu hổ tống thiếu chê cười là ta cô lậu quả văn để ta chút nữa viết thư về tổng bộ hỏi thăm xem có thể hay không giúp ngươi tìm được đồ vật nếu có ta sẽ lập tức báo tin cho ngươi nghe vân sơn nói tống khuyết cũng lâm vào thật sâu nghi hoặc thế giới này văn minh nhân loại phát triển không biết bao nhiêu năm không có lẽ nào ngay cả một chút than đá tung tích cũng không phát hiện như vậy rất có thể nguyên nhân vì nơi này chưa từng trải qua đại biến thiên hay kỷ băng hà tai biến hủy diệt lớn như trên trái đất nhiên liệu hóa thạch cũng vì thế mà không sinh ra nghĩ đến một bên võ đạo văn minh bồng bột phát triển một bên cách mạng công nghiệp khoa học kỹ thuật biến đổi từng ngày tống lão ra cũng không biết bên nào mới tốt đây lắc đầu bỏ đi những suy nghĩ lan man hắn cùng lão vân tiếp tục hàn huyên thêm một lát thấy sắp đến buổi trưa tống khuyết nhân cơ hội đặt mua một nhóm dược liệu quặng muối vật tư linh tinh nữa rồi đứng dậy cáo từ rời đi đợi tống lão ra đi xa vân sơn quay liền trong phòng ngồi xuống viết một lá thư cấp t ố c gửi đi linh giang quận báo cáo tường tận mỗi câu mỗi từ ngày hôm nay đ ã n ó i cho vân h y để nàng suy xét ta muốn làm thiên đao mười bảy chương một trăm năm mươi lăm linh giang bang người tới nghinh phong các lúc tống khuyết đến ngô diệp quan vũ mấy người toàn bộ đều đã sớm có mặt được lợi vì tống thiếu uy danh nghe trung hồng đến đặt bàn lão bàn nơi này rất sảng khoái nhường ra một tầng để tiện bề cho hương để bọn hắn nói chuyện tán gấu Ha ha d i ệ p ca, từ nay mấy huyên để chúc ta coi như đoàn tụ rồi. người còn chưa đến trong phòng mấy người đã nghe thấy tống ra sang sảng tiếng cười. ngô diệt lập tức dẫn đầu đứng dậy đi ra chào đón, má ơi a khuyết, ngươi lại lần nữa biến dạng rồi. so với lần trước càng khó nhận ra. nếu không phải có hùng bá cùng nhiếp phong huyên để trước cho ta chuẩn bị tinh thần ở bên ngoài gặp ta cũng không dám gọi ngươi. nhìn cục sắt đen thù lù trước mặt lão ngô cũng bị dọa giật nảy mình ha ha đến ta nhiều lúc soi gương còn không nhận ra mình nữa là tống khuyết cười đùa tiến cho hắn một cái gấu ôm chào mừng d i ệ p ca trở về ha ha a khuyết lần này may mắn nhờ có ngươi lão ca ta mới có thể nhanh chóng như thế quay lại huyện thành mau vào trong quan hương để tống thiếu cùng lão quan chào hỏi tống khuyết mới tải ngô d i ệ p sắt tay ngồi xuống a khuyết lần này là lão ca liên l ủ y ngươi may mà mọi việc đều bình an vô sự hôm nay bữa này phải để ta mời khách bồi tội lần trước dẫn lão ngô đi xét nhà còn đút túi không ít đây tống đại quan nhân cũng không cần vì hắn lo lắng rất sàng khoái gật đầu được vậy hôm nay bữa này phiền diệt ca lần khác đến mai viên để ta chiêu đãi các ngươi bữa t i ệ c lớn ha ha vậy một lời đã định người đã đến đông đủ thức ăn nhanh chóng được dọn lên bàn mấy người vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện diệp ca vậy bây giờ ai phụ trách hoàng diệp trấn tuần bộ phòng hh ắ c ắ c người này a khuyết ngươi cũng biết đợi tống khuyết hiếu kỳ nhìn qua Lão Ngô mới c h o hắn g i ả i đáp t h ắ c mắc. đại bá ta nói a phàm hắn chưa đủ thành thục nên lần này hắn sẽ thay ta đi hoàng diệp trấn lịch luyện a khuyết lão ca biết ngươi cùng a phàm có chút khúc mắt nhưng hắn bản chất là tốt ngươi nể mặt ta cũng đừng đem chuyện để trong lòng thế nào ha ha diệp ca nói quá lời chỉ là chuyện nhỏ thôi ta đã sớm không để trong lòng tống khuyết đây cũng là nói thật hắn thật không đem việc ghi nhớ đồng thời cũng không coi ngô p h ạ m người này là một hồi sự ngô diệp tuy không biết hắn nghĩ gì nhưng c ũ n g sơ to、oh. rằng sau này hai người rất khó thành bạn như này cũng tốt ít ra không thành t h ủ n g h ĩ thế hắn liền nâng chén vậy ta thay a phàm hắn kính ngươi diệt ca cạn nói thật lúc nghe tin ngươi vậy mà có thể một người đem mảnh hổ b a n g quậy c á c h long trời lở đất ta cũng khó có thể tin nhớ m ấ y ngày nào tiểu tử ngươi còn cần nhờ ta dạy chứ bây giờ ngay cả ta bá phù cũng đã không phải đối thủ của ngươi rồi thật không biết mấy năm nữa tiểu tử ngươi sẽ đến một bước nào nhớ về chuyện khi xưa ngô thiên dâng lên vô hạn cảm khái ha ha không có diệt ca cũng sẽ không có ta ngày hôm nay ngày ăn tình ta sẽ mãi mãi không quên a khuyết ngươi khách khí khi đó không có ta ngươi đồng dạng sẽ làm ra một phen thành tựu ta cũng không phải kể c ô n g chỉ là đang tự hào thôi sau này có ngày ngươi vang danh thiên hạ rồi có khi sẽ có người nhắc đến ta ngô diệt là người giúp ngươi bước vào võ đạo đường diệt ca ngươi cũng được thơm lây ha ha diệt ca chắc chắn sẽ có ngày đó tất cả h u y ê n để chúng ta sẽ cùng vang danh thiên hạ tống khuyết cười sang sảng tuyên bố sự tự tin của hắn cũng lây nhiễm những người ngồi đây mọi người đều thấy trong lòng nhiệt huyết sôi trào không nhìn được bắt đầu chúc nhau chén lớn uống rượu bữa hôm đó ôn lại kỷ niệm cũ mấy người uống đến tận tối, cho đến khi tất cả trừ tống ra cùng hùng bá, n h ứ p phong đều nằm xuống mới coi như là kết thúc, nhìn còn phấn chấn bừng bừng ngốc hùng tống ra trong lòng cũng đặc biệt hiếu kỳ. Lão n h ứ p lòng có tâm sự không muốn uống nhiều không nói. Mẹ nó tiểu tử này chẳng lẽ cũng bật hắc, thật không biết thân thể hắn từ cái gì cấu tạo nên, nếu không phải hắn có te xe rác, bản thân có lẽ cũng đã bị thằng ngốc này uống cho nằm sấp xuống thật mẹ nó quái thai nhìn trong phòng người nằm lang tạ tống khuyết cũng không khỏi đau đầu chuyện lời đem quan bình gọi đến mang quan vũ về hắn sẵn dò lão nhiếp cùng hùng bá đưa hai người hồng ca lý tín về chỗ lý thẩm chính mình gọi xe mang lên diệt ca tiện thể đến bái phòng ngô ra một chuyến tại ngô ra cùng ngô thiên ngô bình hai vị quét c á c h nhận dạng ngồi bồi chuyện một hồi tống lão ra liền cáo từ ra về đi qua lý ra gọi lên nhiếp phong mấy người chạy về mai viên tuy đối với linh giang bang đã không còn quá mức sợ hãi nhưng tiếp đó thời gian hắn cũng không định tiếp tục ra ngoài dù sao như thế rất có thể gây liên lụy cho người xung quanh để hùng bá đưa trung hồng về phòng tống khuyết gọi lại nhíp phong cùng nhau ngồi trong sân uống trà thưởng trăng trầm ngâm một lát hắn mới mở miệng lão nhíp ngày mai ngươi có thể cho ngươi nghĩa h u y ê n g ử i thư hỏi xem hắn có bằng lòng hay không đến thanh hà phát triển hôm nay nhìn lão nhíp một bộ tâm sự nặng nề tám chín thành chắc lại nhớ về thân nhân tống lão gia cũng sợ hắn nghĩ nhiều u tất trong lòng nên quyết định để hắn gọi thêm nghĩa h u y ê n đến có người bầu bạn dù sao linh giang bang cũng đã có dấu hiệu động thủ, hắn cũng không cần làm việc quá cẩn thận. hơn nữa n h í p phong dám như thế cam đoan, hắn nghĩa huyên nhân phẩm có lẽ có thể tin được. quả nhiên, nghe tin tốt này n h í p phong liền mừng rỡ. thật sao, thiếu ra ăn. nhưng trước hết đừng cùng hắn nói cụ thể, ngươi có thể viết thư mời hắn gặp mặt thăm dò, dù sao cẩn thận vẫn hơn. Thiếu gia yên tâm, ta h i ế u yên tuyệt â m ta t không dám dùng ngày an toàn đi mạo hiểm ta định trước đưa thẩm h u y ê n đến thanh hà sau đó tùy tình hình gặp mặt rồi tính tiếp nghe ra lão nhiếp đã suy tính kỹ càng tống khuyết cũng yên tâm vài phần được vậy cứ như thế làm vâng thiếu ra để ta về viết thư nhìn nhiếp phong vui vẻ bóng lưng tống lão ra mở miệng sau này có tâm sự gì cũng có thể cùng ta tâm sự không cần cố gắng giấu kín trong lòng. đang bước đi nhiếp phong bước chân bỗng khựng lại. hắn đứng đó im lặng hồi lâu mới dùng g i ọ n g khàn khàn đáp. đã biết thiếu ra. đa t ạ ngài. nam bến tàu. phất tay đuổi đi phía dưới thuộc hạ. lâm bình nheo mắt nhìn sang ngồi bên cạnh người lạnh lùng hỏi. cuối cùng cũng dám lộ đầu sao. chút nữa ta sẽ viết thư gửi bang chủ. ông phó đường chủ lần này sẽ không cản ta nữa đi khanh khách ta có g i ố n g như thế không hiểu chuyện sao chỉ là đáng tiếc rồi nghĩ đến hắn mấy người cường tráng thân thể thiếp thân lại thấy không đành lòng nhìn này đ ồ lẳng lơ trước mặt mình không kiêng nể gì nói chuyện lâm bình cao mày d é p bỏ hử lạnh một tiếng rồi quay đầu trong miệng phát ra mấy từ không rõ lời ông hồng không rõ có nghe được không nhưng cũng không tức giận vẫn vớ ngực cười khanh khách không ngừng chỉ là không ai phát g i á c ánh mắt nàng chỗ sâu lói lên mấy lần hàn quang ngày hôm sau cùng trung hồng đi một chuyến thuận phong tiêu cục thăm một chút tân tổng bộ đang xây dựng tống lão gia tan hiện phong thái cùng phía dưới một đám nhân viên ăn cần thăm hỏi động viên để bọn họ cảm nhận được tổ chức ấm áp tình người cho đám này uống một lượt tâm tinh canh gà phong phú triển vọng tương lai sau liền nhấp người trở lại trốn vào mai viên tiếp đó thời gian hắn lại quay lại cuộc sống như trên hắc thiết trại ngày ngày không cùng hùng bá n h ứ p phong hai người chiến đấu chính là bồi dưỡng đám s ủ n g vật đại gia một ngày này vừa tiến đi ngô diệp quan vũ hai người đến ăn trực không bao lâu gác cổng lê lão đầu liền chạy vào thiếu ra bên ngoài có người nói c h u y ệ n giao lá thư này cho ngươi cầm lên lá thư mở ra đọc tống khuyết mày nhíu thật chặt người ở đâu rồi người đi rồi hắn là người của tiêu cục đưa cho ta lá thư liền lập tức cưới ngựa đi gật đầu đuổi đi lê lão đầu tống khuyết cắt vào thì giác tia trước nhìn xem ai là người gửi thư cho mình rất bình thường xa l ạ một người kẻ này hẳn cũng chỉ nhận ủy thác của người hắn sau khi về thanh hà thành liền chui vào một sân viện bên trong mấy người mặc đồng phục sống vậy như thế theo lời là người tiêu cuộc không sai trở về phòng suy nghĩ một lát tống khuyết liền cho gọi lão nhiếp mấy người a khuyết có chuyện gì sao thiếu ra ngài tìm ta trước đọc thư đợi người đến đông đủ tống khuyết mới đưa lá thư mới nhận được cho bọn họ truyền tay nhau đọc bầu không khí phá lệ nghiêm trọng mọi người trầm tư không nói lời nào qua hồi lâu vẫn là nhiếp phong trước mở miệng thiếu ra thà tin là có còn hơn tin là không việc này chúng ta không thể không đề phòng nhiếp huyên nói có lý tuy không biết gửi thư người là ai nhưng chúng ta cẩn thận đề phòng vẫn hơn chúng ta có thể trước tránh đi một thời gian trung hồng cũng tán đồng quan điểm hùng bá tiểu tử này tất nhiên không biết góp ý kiểu gì chỉ chừng mắt trông mong nhìn tống lão ra ra lệnh nghe hai người nói tống khuyết cũng gật đầu phòng tất nhiên là cần phòng nhưng tránh đi thì không cần hai mắt hắn lúc này lói lên sát khí trong thư nói không phải chỉ có lâm bình lỗ thiên hùng cùng mấy người linh giang bang nhị lưu cao thủ đến án sát ta sao hôm nay ta quyết cho bọn chúng có đến không về giơ tay cản lại còn muốn nói gì thêm trung hồng tống lão ra quyết đoán ra lệnh tối nay lão nhíp cùng hùng bá theo ta ra ngoài phục kích t ạ p nhân hồng ca ngươi trước tìm chỗ tạm trốn đề phòng có cá lọt lưới tiến vào mai t r ă n g yên tâm chỉ mấy hàng tép diêu nhãi nhép thôi ta còn chưa để vào mắt trung hồng cũng không tập võ không rõ ràng tống khuyết hiện tại thực lực như nào nhưng thấy hắn tự tin như thế cũng yên tâm mấy phần biết mình việc này không giúp được gì hắn liền không cho mọi người thêm phiền chỉ một mực sẵn dò mấy người cẩn thận nhiều hơn trấn an hồng ca dặn dò thêm lão nhiếp cùng hùng bá mấy câu mấy người liền riêng trở về phòng mình chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng tinh thần chờ đợi đêm nay một trận áp chiến bây g i viết sớm đang lên cho các hương đệ chút nữa t á c còn yên tâm làm nồi lẩu ta muốn làm thiên đao mười bảy chương một trăm năm mươi sáu phục kích đêm trên quan đạo gập r à n h ngoài cửa thành đông thanh hà huyện bên một khu rừng nhỏ tống khuyết ba người đang im lặng chờ đợi được báo tin có người muốn thi hại hắn tống lão ra dù tin hay không nhưng quyết định cẩn thận vẫn hơn không ngại nửa đêm dẫn người ra đây ẩm ngấp trên con đường độc đạo này đến một lần thập diện mai phục hùng bá tiểu tử ngươi nhớ ký lời ta sẵn chưa nhớ rồi thiếu ra tận lực bắt sống không đập nát ngốc hùng ôm ôm đáp lại nghe t h ế tống đại quan nhân mới thoáng yên tâm hắn sợ thằng này nóng đầu lên rồi đem người hết thảy đập bẹp như thế thật quá lãng phí hắn còn đang sầu bây giờ hết dược liệu tu luyện đâu có người giờ phút này hảo tâm muốn tiếp tế sao nỡ từ chối tống ra quyết định cho bọn hắn chết một cái chết có giá trị yên lòng ngồi chờ đợi dùng thì giác tia trước trên bầu trời vòng vòng bay lượn thăm dò bỗng nhiên tống khuyết hai mắt mở sáng choang vậy mà đến thật lúc này cửa thành trong đêm được hé mở mấy bóng người ngựa từ bên trong phóng ra còn may mà tia trước thì lực tốt vô cùng dù là ban đêm hắn vẫn nhận ra trong đám hắc y nhân này quả nhiên có lỗ thiên hùng cùng lâm bình mấy người quần áo giả hành mang theo vũ khí nửa đêm hướng phía mai viên đi tới mục đích vậy thì dùng đầu gối đoán cũng biết chỉ là không biết cho hắn gửi thư người là ai nếu biết được sau này nhất định phải thật tốt cảm ơn nhân gia dù bọn này tập kích bất ngờ cũng chưa chắc qua được tia c h ớ p hai mắt nhưng gây nên động tính quá lớn tại mai viên người đông mắt tạp cũng không tốt giấu diêm khi đó hắn coi như chính thức cùng linh giang bang xé s á c h ra mặt rồi còn bây giờ mà hắc hắc hắc tống gia đã biến t r ọ c cũng biến cường lão lâm ngươi biết chưa trăng non treo lơ lửng giữa trời sáu bóng người không nhanh không chầm r ụ c ngựa tinh thần khoan khoái hít thở đầu hè gió đêm mát mẻ dẫn đầu là lão lâm lão lỗ cùng một người trung n i ê n nhân chọn ngày trời trong trăng sáng thế này đi ám sát không thể không nói mấy người đối với lần này mục tiêu vô cùng tự tin vương huynh lỗ lão đ ệ mọi người nhớ k ỹ mục tiêu của chúng ta lần này là không chí đại sư một chối vòng tay cẩn thận đừng làm hỏng rồi rõ đường chủ phía sau ba người đồng thanh đáp lời vương lỗ hai người cũng gật đầu ra hiểu đã biết lỗ lão đệ trước hết không cần vội vã đem tiểu t ử đó xếp chết đợi cha hỏi ra đồ vật rơi xuống muốn giết muốn quả tất cả tùy vào ngươi yêu thích hắc hắc đa tả lâm huyên lỗ thiên hùng nghe t h ế cười r ộ lên âm trầm mấy người cứ vậy một đường không coi ai ra gì nói nói cười cười hướng mai viên đi đến bỗng nhiên vút vút canh a a a a a hai âm thanh xé gió vang lên đi bên cạnh lâm hùng vị kia họ vương nhân vung kiếm đem hướng về mình đến á m tiến đánh bay sau lưng hắn một người không được may mắn như vậy bị mũi tên đâm trúng bà vai hét thảm một tiếng ngã xuống ngựa ai địch tập bên kia tiếng quát vang lên, mấy người vội vàng theo hướng họ vương chỉ xông về bên đường khu rừng nhỏ. tống ra đối với mình đánh lén chỉ có thể làm thương một người kết quả này rất không hài lòng. nhìn mấy người kia xông lên vẫn không vội vã cầm lên ngân d ự c cung chính là hai mũi tên. vút vút. lần này hắn họp khôn, không nhắm vào phía trước ba người mà đem mục tiêu tập trung ở phía sau hai kẻ chân chó còn sót lại. cẩn thận lâm mình quát lớn. c ê n h à, à, à, à, à, lại là như cũ một kẻ may mắn đem tên đón đỡ một kẻ xui xẻo vì tên đâm vào bụng nằm xuống đất đánh mất sức chiến đấu thật mẹ nó nát tống ra rất không hài lòng với mình tài bắn cung xác suất có năm mươi phần trăm chúng đích xem ra ngân dực cung đối với n h ị lưu võ giả uy hiếp cũng không phải quá to lớn nếu nhân gia cẩn thận đề phòng sẽ rất khó mang đến tác dụng then chốt. đem cung buôn, g hắn cùng lão nhiếp, hùng bá đứng dậy cầm trong tay đại gia hỏa tiến lên chào đón mấy vị khách không mời. tự mang theo bị động ẩm thân hiệu quả tống ra ba người đồng loạt lao ra khỏi tán cây mới khiến đối diện mấy người phát hiện. ngươi là ai lâm bình hai mắt phun lửa quát lớn. tại toàn bộ linh giang quận địa bàn này dám tập kích bọn hắn linh giang bang người. quả thật lâm bình còn chưa gặp qua chuyện hoang đường như thế làm không kịp đề phòng bọn hắn lập tức g ã y mất hai người bảo sao hắn không nổ ngươi là ngươi tống khuyết còn lã lão lỗ cùng hắn tình sâu n g h ĩ a trọng lập tức nhận ra tống lão ra hắc hắc lỗ bang chủ dạo này còn khỏe chứ tống ra hớn hở nghe ra hàm răng trắng tinh cười đáp lễ nghe hắn chính mồm thừa nhận lâm bình lúc này mới tin đối diện người là tống khuyết c ắ n răng nghiến lợi nói tiểu tử ngươi quả thực gan lớn biết bị chúng ta tìm tới còn không trốn đi mà dám nửa đường phục kích không biết ta phải khen ngươi gan giả hay không biết sống chết đây biết thân phận người đến lão lâm lập tức nghĩ ra trong đó then chốt không có chuyện người ta vô duyên vô cớ đến tập kích mình như vậy xem ra việc ám sát hẳn là đã bại lộ bị chính chủ bắt sống nơi này lâm bình lập tức nghĩ ra có người phản bội là ai thì cũng chỉ có một vài nhân tuyển cũng không khó đoán nhưng bây giờ không phải lúc truy ra những thứ này hắn lập tức ra hiệu cho bên mình đồng bạn đem đối diện ba người vây lại âm thầm đánh giá hai bên thế lực đối diện có thể chiến đấu còn bốn người trong đó mạnh nhất không ngoài lâm bình cùng ban đầu tập kích vị này họ vương cả hai người khí tức không sai biệt lắm đều là năm giai võ giả còn lại lão lỗ cùng thằng vô danh tiểu tốt kia không đáng nhắc tới cân nhắc hơn thua tống khuyết lập tức quyết định họ lâm cùng họ lỗ để ta lão nhíp quấn lấy còn lại tên kia năm giai võ g i ả hùng bá ngươi mau chóng đem người còn lại xử lý rồi giúp lão nhíp đừng đánh chết tống đại quan nhân còn không nhịn được lo lắng h ô gió thiếu ra không quản mấy kẻ đối diện ánh mắt phấn nộ ba người không chút trần trừ liền ra tay danh con muốn chết bị tiểu tử này như thế coi sẻ tâm cao khí ngạo lâm b ì n h đâu còn có thể nhìn được nổi giận cầm kiếm trước sông lên vốn hắn nghĩ tống khuyết thực lực cũng sàn sàn như thế một mình mình dù không thắng được nhưng đánh cái năm năm hẳn không vấn đề gì trước ra tay đè xuống một chút khí d i ễ m rồi cùng người khác liên thủ cầm xuống sau như thế có chuyện đi ra hắn cũng không bị mất mặt tiếc là lần này hắn tính nhầm nhìn con hàng này vậy mà dám lạc đàn một mình s ô n g lên tống ra mừng rỡ cũng đâu thèm khách khí g ơ lên sông đ i cả người nhảy lên cao như thiên thần hạ phàm hung mãnh đập xuống tống khuyết một thân man lực cộng với sông ni vạn quân chi thế từ trên trời giáng xuống còn chưa đến gần lâm bình đã cảm nhận như bị thái sơn áp đỉnh hít thở cũng không thông hắn quá sợ hãi vội vàng dừng lại đâm ra mấy kiếm đến tống khuyết trên người yếu hại ý đồ bắt phải thu chiêu không thể không nói lão này âm ảnh kiếm không phải hư danh kiếm vừa nhanh vừa tàn nhẫn như đục xà thổ tín nếu đổi thành trước đây tống khuyết quả quyết là bị bức bách cho lùi lại né tránh nhưng bây giờ tinh thần cường đại tống lão ra gặp nguy bất loạn ung dung không sợ hãi đem trên tay búa khẽ cuốn đảo một vòng l e n c a n h c a n h c a n h mũi kiếm đâm vào thân búa nổ lên từng đám h ỏ a tinh cản lại lâm bình kiếm chiêu rông mi thế đi không giảm quét ngang mà đến tại lão lâm ánh mắt kinh hãi gần chết đập mạnh vào trên thân kiếm hắn vừa vội vàng g ơ lên đón đỡ lâm bình như bị xe tải h ú t qua vậy cả người cả kiếm đồng loạt như bao tải rách bị đâm cho bay xa cả chục mét giữa trời không thiếu cuồng phun mấy ngụm máu tươi rác rác phúc â m nhìn lâm bình cứ như vậy đơn giản đo đất rồi mấy người còn lại đều cảm thấy lạnh lẽo nhìn đa dọa phá vỡ mật lỗ thiên hùng có dấu hiệu quay đầu chạy tống lão ra cười lạnh lùng hai chân g i ấ m mạnh lên đất cả người như cử tưởng khí thế hung mãnh xông qua tốc độ quá nhanh lỗ thiên hùng biết mình chạy không thoát vội vàng xoay người hướng nơi này bên mình còn sót lại duy nhất một vị năm dai chạy đi hy vọng tìm được sự an toàn lúc này trong trận tình thế cũng đã trở nên trong sáng thằng kia gà mở n h ị lưu đối mặt với hùng bá đôi thiên vương c h ù i ban đầu còn nghĩ là giống ruột nhìn qua dọa người thế thôi há nào biết hùng ra đôi này chính là thép đặc còn pha không ít huyền thiết xui x è o hắn chỉ chạm vào tức gục bị hùng bá không tốn mấy sức đem đánh cho hơi thở thoi thóp nằm như chó chết một chỗ hai người trên tay giành việc lúc này mới ung dung đến nơi lão nhiếp cùng nhiếp phong chia ba hướng mà đứng đem ở giữa lỗ thiên hùng cùng vị kia vương huyên để vây lại vị kia vương huyên một mình đối mặt nhiếp phong đã thấy quá đà bây giờ nhìn thêm hai vị cầm theo mấy cây búa khá dọa người ánh mắt lăm lăm nhìn mình lập tức tay chân đại loạn sợ hãi đến gần lão lỗ cảnh giác đề phòng hắt hắt lỗ bang chủ ta không biết phải khen ngợi ngươi gan giả hay không biết sống chết đây tống lão ra ác thua vị dùng khi nãy lão lâm một câu cho lỗ thiên hùng hỏi lại tống khuyết ngươi dám tự tiện tấn công linh giang bang người ngươi không sợ sao đối mặt với ba con sói xám lăm le lão lỗ cả người như cừu non vậy run rẩy xù lông lên uy hiếp h ắ c h ắ c ngươi nói đúng một chuyện tống ra chính là không sợ lên không cùng bọn hắn nói n h ả m ba người theo lệnh đồng loạt nhào lên không tốn bao nhiêu công sức liền đem hai người này hoàn hảo cầm xuống đến tận đây nhóm sáu người địch tất cả giải quyết không một trốn thoát tống ra hài lòng dặn dò hùng bá nhức phong hai người đem địch nhân trói lại mang vào sâu bên trong rừng thấy tống khuyết hai mắt phát quang đánh giá chính mình nhóm người lão lỗ nội tâm bất an càng lợi hại không nhìn được dãy r ù a vặn mình đáng tiếc ngoài ăn thêm hùng ra một bàn tay cũng sẽ không làm nên chuyện gì ta muốn làm thiên đao mười bảy chương một trăm năm mươi bảy man thiên quá hải một bãi rừng hoang bên ngoài đông môn thanh hà thành không tốn quá nhiều công sức tống đại quan nhân liền đem đám kia sáu người ám sát mình giấu trong bụng tin tức moi ra c á c h đầy đủ vốn hắn còn nghĩ sẽ phải đem trên tv h ọ ặ c lỏm đến thập đại khổ hình trình diễn một lượt đây đáng tiếc tống khuyết thở dài đám này là chú định không đi làm cách mạng được xem ra bất khuất cái từ này cùng võ công cao hay không cao không có trực tiếp liên hệ tống ra chính thức kết luận mấy người này ngoài lão lỗ còn lại năm người đều là linh giang bang người vị kia năm giai võ giả còn là giới luật đường phó đường chủ đây ba người khác cũng là trong bang trung t ầ m chức vụ thấp nhất cũng là đầu mục nếu như không phải tống khuyết ba người mới có điều đột phá hôm nay một nhóm này cũng không phải không thể nuốt được bọn hắn xem ra lão đỗ đây là quyết tâm không nhỏ không biết hắn nghe dò la đâu ra tin tức về chuỗi vòng tay của không chí đại sư. bọn hắn lên kế hoạch là cầm xuống tống đại quan nhân ếp hỏi ra vòng tay. còn sau đó, tất nhiên là tống ra hắn bất hạnh bị huyết ma giáo trả thù. chuỗi vòng tay là ngày trước vì báo ăn đỗ bang chủ nên đem tặng. còn ăn gì, lúc đó ai lại đi quản rõ ràng đây. cuối cùng nhiều lắm là linh giang bang người g i ó n g c h ố n g k h ô chiêng hô vang khẩu hiệu diệt ma nhân cho hắn báo thù liền xong chuyện kế hoạch này lỗ thủng trăm ngàn chỗ nhưng thực mẹ nó hữu dụng tại xã hội hiện thực này có ai lại vì không quen không thân tống mố mố đi đòi lại công đạo tiếc là cha hỏi cũng không rõ ràng ai là người cho tống khuyết báo tin điều này làm một lòng muốn báo đáp hắn cũng không biết tìm ai trầm ngâm một hồi trong đầu hiện lên sơ bộ mấy kế hoạch tống khuyết nhấp theo lỗ thiên hùng đi tìm một nơi riêng tư để tiện bề tâm sự tống tống huyên đ ệ là ta sai rồi ta bị phượng mê tâm khiếu mới nghe bọn hắn linh giang bang s u ố i g ụ c xin bỏ qua cho ta một lần ta lỗ thiên hùng thể từ nay ta xin nghe ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó tuyệt không hài lòng nhìn chung quanh núi rừng hoang vắng bóng đêm âm trầm lỗ thiên hùng bị dọa chết khiếp vội vàng xin tha tha ngươi vậy phải xem ngươi bỏ ra cái giá như thế nào tống lão ra vuốt cầm cân nhắc thấy có cơ hội giữ mạng lão lỗ h í c h động ngoài miệng cũng là bất cứ giá nào tống huyên đệ không tống ra chỉ cần ngươi tha ta toàn bộ m á n h hổ bang sau này hết thảy nghe ngươi định đoạt ta chính là ngươi một con chó ngươi muốn ta cắn ai liền cắn ai tuyệt không phản bội trong lòng âm thầm khinh bỉ thằng này tống khuyết mặt ngoài tỏ vẻ đồng tâm cái này ngươi nói nói xem mãnh hổ bang có những cái gì đáng giá tống ra tuyệt đối đáng giá ta mãnh hổ bang bang chúng mấy trăm dưới cờ sản nghiệp cửa hàng vô số trong đó không thiếu kim lục đổ trang như thế hút kim quật ngoài ra t à i hạ tư nhân bảo khố có không dưới mười vạn lượng tống gia chỉ cần ngài tha ta bây giờ ta có thể lập tức dẫn ngài về bang lấy bạc trong lòng đảo hoa muôn vàn mưu sâu kế hiểm lỗ thiên hùng miệng bắt đầu vẽ bánh lớn kim ngân tài bảo từng đống từng đống nói ra muốn dùng tiền tài đả động nhân tâm nhưng tống gia là người bị tiền tài mê hoặc sao tất nhiên là có tống đại quan nhân động tâm rồi hắn hứng thú bừng bừng ngồi xuống cùng lão lỗ hỏi chi tiết cặn kẽ từng nơi từng nơi sản nghiệp hỏi thăm đợi được hiểu biết không sai biệt lắm mới thỏa mãn đứng đậy được rồi lỗ bang chủ nể tình ngươi như thế biết điều ta sẽ cho ngươi sống thêm một đoạn thời gian nghe hắn nói lỗ thiên hùng trong lòng cuồng hì cũng không màng hình tượng kích động chảy nước mắt sập đầu bái t ạ đa t ạ tống ra đa t ạ tống ra tiểu nhân từ này về sau toàn bộ nghe ngài sai bảo tuyệt không dám h a i lòng thằng ngu đợi ta qua k i ế p này lão tử trống mắt lên xem ngươi làm sao bị linh giang bang người rút gân lột ra còn đòi lấy bạc xuống dưới kia lỗ mố sẽ cho ngươi đốt một ít lỗ thiên hùng trong đầu gào thép hắt hắt rất tốt ta rất hài lòng thành thật kê khai gia sản như thế rất tốt tống gia sẽ cho ngươi sống thêm mấy ngày nữa tuyệt không nuốt lời tống đại quan nhân vui sướng cất tiếng cười to không bao lâu từ sâu trong rừng tống khuyết cùng lỗ thiên hùng hai người nhàn nhã s ó n g vai đi ra thiếu ra nhiếp phong hùng bá hai người trông thấy lão lỗ bộ dáng này cũng nghi hoặc cực kỳ nhưng tống khuyết cũng không giải thích nhiều chỉ khoát tay hai người c ắ t ngươi ra phía ngoài thu dọn chiến trường trước để chúng ta cùng mấy vị linh giang bang trò chuyện thêm một chút gió thiếu ra tuy có một bụng nghi hoặc nhưng hai người còn là không chút do dự nghe lệnh rời đi để lại tống lão ra hai người cùng bốn đứa xui xẻo kia nằm như chó chết dưới đất lữ thiên hùng ngươi dám phản bội lâm bình lúc này đã tỉnh thấy cảnh này liền phấn n ộ q u á mọi người cùng nhau bị bắt ngươi lại có thể như thế thoải mái hành động không phải đầu hàng thì là gì nhưng mà lão lữ như thế có vẻ mạng sống vô ưu nghĩ đến thằng nhóc này hẳn kinh nghiệm giang hồ còn non nớt chẳng phải mình cũng sẽ có cơ hội lâm bình kích động đầu óc bay nhanh vận chuyển tìm từ thuyết phục tống tiểu h u y ê n đệ chuyện hôm nay thực sự c h ú n g ta sai rồi ta cho ngươi cúi đầu nhận sai dù sao hai bên cũng chưa tổn thất gì không bằng hai bên hóa chiến tranh thành tơ lụa ta sẽ đích thân cùng bang chủ nói rõ việc này sau này chúng ta cũng có thể trở thành bằng hữu linh giang bang tuyệt đối sẽ không tiếp tục nhằm vào ngươi thế nào thằng ngốc này coi tống ra là trẻ lên ba đây tống khuyết cười rộ lên ha ha không cần lâm đường chủ không cần nói nữa ngươi trên thân mỗi một chút khí huyết đều rất đáng quý không cần lãng phí sức lực nhìn tống khuyết đi tới vươn tay lại gần mình lâm bình hoảng hốt tống khuyết ngươi làm gì ngươi dám x ế t chúc ta, linh giang bang tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. ta nói rồi đừng lãng phí sức lực. đáp lại hắn chỉ là một giọng nói âm trầm. không quản thằng này giấy rùa tống khuyết lạnh lùng đưa tay bóp cổ hắn lập tức thi triển hấp tinh đại pháp. ngươi, ngươi vậy mà bị bóp cổ lâm bình nghẹn ngào không nói nên câu. rất nhanh bị tống lão ma hút sạc trên người tinh khí. như một bãi thịt nhão thế nằm lăn ra đất. sinh cơ toàn vô. còn lại ba người nhìn cảnh này lập tức sợ hãi mặt trắng xám, hét ấm lên. huyết lời còn chưa xuất ra. tống khuyết đã đưa hai tay nắm lấy cổ vị kia vương phó đường chủ cùng một người tứ sai võ giả. lỗ thiên hùng cũng nắm l ấ y cuối cùng một người bắt đầu thi triển hấp tinh. ngồi ở quan đảo một bên chờ đến chán chết nhiếp phong, hùng bá hai người cuối cùng cũng thấy tống khuyết đi ra. thiếu ra thiếu ra gật đầu tươi cười đối với hôm nay thu hoạch tống lão ra cực kỳ hài lòng chuyện xong xuôi chúng ta đi về thôi c ò n kịp ngủ bù một giấc lỗ thiên hùng lúc này cũng từ sau lưng hắn đi ra gật đầu cùng hai người rồi đi đến một bên lấy ra một con ngựa rời đi nhiếp phong thấy vậy nhíu mày định tiến lên c ả n lại nhưng bị tống khuyết gọi rừng lão nhiếp không cần c ả n kể hắn rời đi thiếu ra được rồi trở về nghe tống khuyết nghiêm khắc giọng nói. n h ứ p phong không dám hỏi nhiều. ba người thu dọn một phen liền leo lên lưng ngựa phản hồi mai t r ă n g phía sau lưng còn kéo theo năm con ngựa tốt cùng một đống vũ khí tài vật. nhóm người này vốn không coi bọn hắn là chuyện gì to tát nên đi ám sát cứ như đi chơi vậy. trên thân đồ đạc cũng không cần cẩn thận cất giữ. cuối cùng tiện nghi hết tống ra. trên đường về nhìn bên cạnh nhiếp phong trên mặt viết đầy tâm sự tống khuyết không đành lòng mở miệng lão nhiếp không cần lo lắng việc này ta đã sắp xếp ổn thỏa linh giang bang sẽ không tra được trên đầu chúng ta thiếu ra những người kia chết rồi tống khuyết rất thản nhiên nói cũng không có ý định giấu giếm cái này cũng không ngoài dự đoán nhiếp phong cũng không làm sao ngạc nhiên nhưng thiếu ra làm sao lại để lại nhân chứng làm hắn cực kỳ khó hiểu thiếu ra lỗ thiên hùng người này là c ứ làm sao sự thật tất nhiên là không thể nói tìm từ hồi lâu tống đại thần côn liền bắt đầu lắc lư lão nhiếp ngươi có nghe qua nhiếp hồn đại pháp môn võ công này thiếu ra ta chưa từng nghe nhưng ta nghe nói thiên huyến tông cũng có bí kí mê loạn người tinh thần cho mình điều khiển n g à y không phải nhiếp phong trong đầu lờ mờ đoán ra kế hoạch kích động hỏi còn có việc này như thế thuận tiện tống bán tiên ngửa mặt lên trời thâm trầm trong thất tinh đoạt mệnh châm quyền kia y đạo bí điển v ì kia tác giả hải thượng lãn g ông cối u sách có đề cập đến một môn bí pháp gọi nhiếp hồn đại pháp có thể ngô dịch người khác tâm thần có lẽ ta thiên tư thật tốt quá không quá tốn bao lâu thời gian liền đem thứ này học được nhưng hải thượng lãn ông tiền bối cũng có nói môn này tà công quá mức thương thiên hải lý người bị chúng chiêu trong mấy ngày sau đó sẽ bị hồn phi phách tán mà chết khuyên người không nên luyện này công lãn ông cũng chỉ không đành lòng môn này bí pháp thất truyền hậu thế nên mới ghi lại bản thiếu gia trước đây v â n theo lời người cũng chưa từng sử dụng nhưng mà việc ngày hôm nay hai tội lỗi tội lỗi thật sự có thương thiên hóa nha diễn đến chỗ sâu tống đại ảnh đế không kìm được nâng tay lau đi khói mắt thiếu g i a có gì mà tội lỗi chết nguyên xác đã là may mắn cho bọn hắn nếu như phải lão hùng ta đã sớm một chùi cho đập nát nhừ hừ hừ thiên vương chùi đến nay còn chưa được khai phong đây để nhất trung bộc hùng đại gia khó được mở miệng an ủi nhà mình thiếu g i a tuy nghe rất oai lý tà thuyết nhưng quả thật cực kỳ thuyết phục lão nhiếp cũng bị tống ra tình cảm rộng lớn đà động rồi còn nghĩ mình khi nãy nghi ngờ thiếu g i a quả thật đáng trách xấu hổ mở miệng khuyên thiếu g i a không cần tự trách võ công không đúng sai chỉ nhìn kết quả mà phân thiện ác thôi đám người này ngang ngược càn rỡ chết là đáng đời ngài làm như thế cũng chỉ vì bảo vệ những người xung quanh mà thôi ngài không cần tự trách không cần an ủi tống mố vì kế hoạch lớn mà phải bỏ đi hai cây nhân sâm ba trăm năm hai người các ngươi còn chưa hiểu lòng ta đau như thế nào tống lão ra trách trời thương dân ngửa đầu thở dài thật sự có thương thiên hóa hai ta muốn làm thiên đao mười bảy chương một trăm năm mươi tám lột ra hổ l ộ t cộc cộc im ấm ban đêm trên quan đảo vang lên tiếng vó ngựa thập phần đột xuất đứng trên tường thành đám lính canh tự nhiên không thể không phát hiện mấy người lập tức tập trung tinh thần cảnh giác dừng lại người đến là ai là ta mãnh hổ bang lỗ thiên hùng đến người thập phần phối hợp đàng hoàng dừng lại cách cổng thành không xa xưng tên đồng thời hơi ngửa mặt cho bên trên người nhìn cái rõ ràng hóa ra là lỗ bang chủ ngày việc hoàn thành rồi sao làm phiền c á c huyên đệ cũng coi như đã hoàn thành Ta cần về bang có chút bang cần có việc. về lão lỗ thập phần hòa án trả lời làm bọn lính canh cũng cảm thấy thủ sủng n h ư ợ c kinh lỗ bang chủ khách khí mở cửa cùng mấy người chắp tay lỗ đại bang chủ thần sắc lạnh nhạt s ụ p ngựa ung dung hướng nhà mình đến không đi được bao lâu mãnh hổ bang tổng bộ đã ở trước mắt dù là ban đêm nơi này vẫn là đèn đuốc sáng trưng trước cổng lớn vẫn đứng hai vị bang c h ú túc m ộ t canh gác một đoạn đường vừa đi qua trong lĩnh vực hắn còn cảm nhận không thiếu người âm thầm dò xét đây xem ra còn thập phần cảnh giác sao sắp đến mục đích lỗ ra lập tức s ố c lên tinh thần là thời điểm thể hiện công lực diễn xuất ra mắt bang chủ ăn tận chung chức trách rất tốt bang chủ như vậy bình gì dễ gần thế mà quan tâm động viên đám người tầm chót như c h ú n g ta kia hai vị bang chúng kích động vạn phần ánh mắt đỏ lên đứng thẳng lưng quát vì bang chủ tận trung là chức trách của chúng ta hài lòng vỗ vai hai người lỗ gia long hành hổ bộ nhấp chân bước vào các vị nương t ử lỗ gia ta về đây lão lỗ bà nương phòng chỗ nào nhỉ có cần trước đi gặp hắn mấy vị phu nhân chào hỏi báo c á c h bình an hay trước đi tầm bảo tống khuyết nội tâm hăng hái bừng bừng đầu óc suy nghĩ bắt đầu tán loạn nhưng vào cửa đi chưa được mấy bước hắn bỗng dưng cả người cương tại chỗ đậu má ta không biết đường tống lão ra trong lòng cuồng đổ mồ hôi chỗ này sơ sơ cũng rộng mấy chục mẫu đừng nói hắn phải đi một vòng tìm kiếm nhé như thế đến sáng chưa chắc đã xong bang chủ ngày không có vấn đề gì chứ rói mắt trông theo hắn hai vị hộ vệ thấy mình bang chủ đứng tại chỗ chủ trừ không bước vội vàng tiến lên quan tâm dò hỏi tống lão ra hai mắt đảo lòng vòng, lòng sinh nhất kế, vội vàng b ụ n g ngực xả vờ bị thương. Cuộc không sao, ta mới cùng người giao thủ, nội phủ bị thương không nhẹ. các ngươi một người đỡ ta đến phòng luyện c ô n g bang chủ để ta. bang chủ, ta đến giúp ngài. hai người nghe vậy kích động tiến lên hai bên đỡ lấy tay hắn. nhưng nhớ ra còn nhiệm vụ canh cửa. liền lập tức chừng mắt nhìn nhau. l á huynh ngươi chân hôm trước đau còn chưa khỏi không cần cố sức cứ để ta diều bang chủ văn lão để nói gì vậy vết thương nhỏ mà thôi ta đã sớm khỏe bang chủ để ta có ngài lão nhân ra đi hai người này vừa nãy còn tình huyên n g h ĩ a để bây giờ thiếu điều rút đ a u tương hướng tống lão ra cũng không nhịn được đau răng đành phải quát rừng rồi tùy tiện chỉ định một người làm người thắng cuộc vị này văn lão để liền cười miệng đến mang tay a n cần tiến lên diều tay lỗ bang chủ đi còn không quên quay sang kia lã lão huyên đắc ý hất c ầ m không quản hai thằng này kẻ dở hơi tống khuyết m ặ t cho người diều đi hai mắt không quên xung quanh đánh giá ghi nhớ con đường bang chủ đã đến rồi rẽ trái rẽ phải qua mấy lần hành lang phía trước xuất hiện một biệt viện độc lập phía ngoài lính gác đề phòng xâm nghiêm chính là mục đích của hắn lần này luyện công phòng ở nơi này canh gác nghiêm ngặt không phải chuyện đùa hai người tiếng bước chân vừa truyền đến trước mặt mấy v ị võ giả đã tinh thần căng thẳng tay đè lại vũ khí quát lớn ai là ta lỗ bang chủ lập tức ngẩng đầu quét mặt ra mắt bang chủ đám bang chúng nghiêm thanh trào a n h ta trong người có thương hành động không tiện giúp ta mở cửa ra đám hộ v ệ nghe thế hơi kinh hãi tuân lệnh mấy người còn không nhìn được tiến lên đỡ lấy hắn tại nơi này làm việc không một không phải lỗ thiên hùng tâm phúc đối với hắn quan tâm tự nhiên thật lòng nhìn trên người hắn quần áo có tổn hại dấu vết liền biết hôm nay việc không tầm thường lo lắng hỏi bang chủ ngươi có thương nặng lắm không để thuộc hạ đi gọi thầy thuốc, n ú i vàng n ú i bạc tại trước mặt, tống lão ra làm sao còn chờ đợi thêm được, vội khoát tay, không cần, mau mở cửa, ta điều tức một đêm là k h ỏ i không cần kinh động người khác, gió, bang chủ đậu xanh rau má, làm sao còn chưa đi nhìn mấy thằng này còn đứng tại chỗ mắt to mắt nhỏ nhìn mình, tống ra khó thở chừng mắt còn đứng đó làm gì mở cửa cái này bang chủ chúng ta không có chìa khóa một người có vẻ là đội trưởng phiên trực nhăn nhó b ầ m báo nà ní lại còn cần chìa khóa t ố n g ra lần nữa cuồng đổ mồ hôi lúc này hắn mới cẩn thận dùng lính vừa kiểm tra khắp trên người lão lỗ vật phẩm còn may trong ngực áo lão thấy đang giấu một chùm chìa khóa không biết cái nào mới là thật hắn thẳng thắn tất cả lấy ra đưa cho tên kia đầu lính nhanh lên còn định để lão phu ngồi đây chữa thương hả không dám bang chủ thứ lỗi mấy người sợ hãi cúi đầu kia đầu lính còn là cuống cuồng cầm theo chìa khóa chạy đến cửa lạc cạch một hồi mới coi như đem cửa phòng mở ra bang chủ được rồi hừ lỗ bang chủ ngạo kiều hừ lạnh một tiếng không quên quay ra vỗ vai gác cổng văn lão đệ đến đây được rồi ngươi rất tốt bản bang chủ nhớ k ỹ ngươi văn lão để kích động mặt đỏ s ầ n s ầ n đứng nghiêm tả bang chủ tiểu nhân cáo từ nghênh ngang tiến vào luyện công phòng cẩn thận đem cửa đóng lại tống lão ra mới thở phào vớ ngực thật hư chết tống ra thiếu chút nữa lộ tẩy ấy mà không đúng mình vốn là lỗ thiên hùng nha thật đến chân tư ghé tóc không l ệ đi đâu được còn cần gì lén lút sống làm tặc như thế xem ra tâm thái này còn cần sửa lại phải mạnh mẽ thể hiện ra lão lỗ phong thái mình c á c h này diễn viên tu dưỡng là còn chưa đủ không có trọn vẹn nhập vai hai cẩn thận đánh giá lão lỗ chuyên dùng phòng luyện công tống khuyết càng xem càng quen mắt thế nào mà càng nhìn càng giống chỗ lão phong vách tường kia kể gỗ kia chập chập ngoài việc xa hoa rộng lớn hơn quả thật không khác gì này hai huyên để không biết có hay không chuyện gì tư mật làm sao phong cách sở thích lại giống nhau đến lạ kỳ em rể và anh vợ a di đà phật tống tặc lần này nghĩ lịch thực ra đều là do phong hàn đứa này em rể ngoan cực kỳ b ộ i phục lão lỗ cái này anh vợ vì thế thấy anh vợ có mánh hổ băng hắn cũng mày mò ra h ắ c hổ băng một lần được vinh dự thăm thú lỗ thiên hùng mật thất lão phong cũng hâm mộ không được không nói hai lời về nhà y dạng hổ lô vẽ bầu chỉnh ra một gian sơn t r ả i bản luyện công phòng không quản hai thằng này có hay không gian tình tống tặc lòng đã cồn cào khó nhìn muốn kiểm tra xem lão lỗ theo lời kho chứa mười vạn bạc hắn còn chưa từng kiếm được như thế nhiều tiền đâu dùng l í n h vực tra cứu một phen trong phòng cơ quan kết cấu không bao lâu hắn liền đứng trước k ẻ gấu ngẩn người c ỡ nào quen thuộc cảm giác nha mình quả thật cùng hổ t ử này hữu duyên đưa tay nắm lấy bình hoa nhẹ nhàng xoay tròn lập tức trước mặt giá sách liền tách ra để lộ đằng sau một gian mật thất tống khuyết nhanh nhẹn đem trong phòng đèn t h ấ p sáng lên tại nhà mình làm việc chính là như thế tự tin hoa đập vào mắt từng dãy từng dãy kim ngân tài bảo phỉ t h ú y san hô sáng lấp lánh thiếu chút làm mù tống ra mắt chó tục tục không chịu được dù bản thể tại mai viên tống đại quan nhân cũng không n h ị n được mắng lỗ thiên hùng lão tặc này thấp kém đam mê chỉ biết như thủ tài ngô vậy ghi ghi cóp cóp tài bảo về ngắm nhìn chẳng lẽ không biết số tiền này đập vào tự thân có thể tăng lên bao nhiêu thực lực sao dù tư chất ngu đồn không thể tăng tiến không biết mang ra cứu trợ người nghèo sẽ làm được bao nhiêu việc thiện sao sống trên đời cần phải có một tấm lòng để làm gì em biết không tống khuyết vui sướng hát mấy câu rồi rất sảng khoái thay lão lỗ đem toàn bộ chỗ tiền này quyên cho bần nông nơ đời tống a ngưu huyên đệ kẻ này thuộc nhỏ mồ côi cha mẹ mưu sinh khó khăn tuyệt đối là gương nghèo điển hình hơn nữa hắn nơi đây hẳn là không đủ mười vạn lạng bạc chứ đối với lỗ thiên hùng nhân phẩm không chút tin tưởng tống ra quyết định phải kiểm tra một lần vàng thỏi năm khay tổng giá trị một vạn lượng cho vào không gian mai trang tống a ngưu đã nhận một vạn lượng bạc tả lỗ bang chủ bạc thỏi ba mươi khay tổng giá trị ba vạn lượng cho vào không gian mai trang tống a ngưu đã nhận ba vạn lượng bạc lỗ huyên quá khách khí ngân phiếu hai vạn lượng bảo thạch mã não san hô mấy dương lời khí bốn kiện phục hổ quyền pháp bí tịch một bản quyền cước bình thường bí tịch bốn bản mỗi dọn một phần tống t ặ p hai mắt lại xanh thêm mấy phần đợi bên trong mật thất toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ hắn hai mắt đã sáng lập lòe như đèn pha so với trên tường đèn dầu còn sáng hơn hài lòng nhìn thoáng qua căn phòng sạch sẽ c h ố n g c h ả y lúc này tống đại quan nhân mới bắt đầu đi qua đi lại vuốt cằm suy nghĩ bên ngoài một đám hộ về dòng tai lắng nghe trong phòng đ ồ n g tính lòng rất hiếu kỳ nhà mình bang chủ hiện đang luyện tập loại kỳ công gì cả đêm cứ lạch cạch loay hoay c á c h không ngừng nghe tiếng đ ộ n g chắc chắn không phải là ngồi dưỡng thương nhưng bọn họ cũng không dám hỏi nhiều đây vốn là bí thất riêng của bang chủ nhân ra muốn đập muốn phá gì tùy theo sở thích sao tò mò nhiều như vậy làm gì giữ nguyên chức trách không cho người nào khác ngoài bang chủ vào là được còn lại việc không đến lượt bọn họ quản đến tận sáng sớm tống lão ra xem như mới bận biểu hoàn tất nhìn xem đã hoàn toàn biến dạng mật thất hắn mới hài lòng đem khép lại giá sách. ung dung bước ra luyện công phòng. tiện tay đem cửa khóa chắc chắn. đi triệu tập trong bang mấy v ị cao tầng đến n h ị sự đường gặp ta. bản bang chủ có việc gấp cần phân phó. ra khỏi phòng. hắn quay sang bên cạnh hộ về ra lệnh rồi không thèm để ý chắp tay sau lưng ung dung hướng n h ị sự đường đi đến. đêm qua đã đi qua một lần, hắn chỉ cần theo đường cũ phản hồi là được. dễ tìm vô cùng ta muốn làm thiên đao mười bảy chương một trăm năm mươi chín một diễn viên tự mình tu dưỡng mãnh hổ b ă n g nhỉ sử phòng làm mãnh hổ b ă n g nơi huyết n h ị những công việc trọng đại gian phòng này được bố trí cực kỳ rộng lớn trang trọng tan hiện vẻ uy nghiêm bên trên bục cao nhất là một bảo tỏa to ngang một chiếc giường chạm trổ hoa văn cầu kỳ tinh xảo phía dưới hai bên sắp xít hai hàng chỗ ngồi mỗi bên sáu t ị c h lỗ thiên hùng phía sau lưng bảo t ỏ a còn là một bức tranh khổ lớn to bằng cả bức tường vẽ một con mảnh hổ ngửa đầu gầm thép uy phong lấm lấm nhìn mấy cái này tống lão ra trong lòng cũng thích mê thật mẹ nó biết hưởng thù sao chập chập ghế ra hổ này ngồi thật êm tại vị trí này cao cao nhìn bao quát chúng sinh cũng thật sự có thú thảo nào các bậc vua chúa quyền quý luôn đặt chấu ngồi mình trên cao ngất ngường cảm giác này quá khiến người mê say rồi tống khuyết như nhà quê ra tỉnh vậy chỗ này sờ một chút chỗ kia ngắm một chút chơi không biết mệt đợi nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân vang lên hắn mới thu liếm tinh thần dáng vẻ đường hoàng uy nghiêm ngồi về chủ vị lúc này cửa lớn mở ra một người thanh niên theo đó bước vào tống lão gia định thần nhìn lại thì hóa ra là người quen thanh hà tứ thiếu một trong lỗ trọng khang hiện hắn thân xác này tiện nghi nhi tử phụ thân không biết ngày có việc gì quan trọng cần triệu tập gấp trong bang cao tầng không biết ngày thường hai cha con này cùng nhau nói chuyện ra sao tống khuyết cũng không dám nhiều lời chỉ hàm hồ qua chuyện ăn trước ngồi đi đợi chút nữa mọi người đến đông đủ ta sẽ tuyên bố một thể lỗ trọng khang tất nhiên cũng không biết được phía trước mặt gia hỏa này chính là giả mạo tướng mạo cha mình hắn còn nhận sai sao nếu bây giờ có đứa nào cả gan dám nói phía trước người không phải lão lỗ, lỗ thiếu ra còn không ngại đem hắn cho băm đây. vì thế gặp lão cha này một bộ diễn xuất, lỗ trọng khang cũng không nghi ngờ gì. rất thức thời tiến lên đến hàng ghế bên trái trên cùng ngồi xuống. lúc này đến gần quan sát, hắn mới thấy phía trên thân tống ra quần áo tổn hại. vị này tiện nghi nhi tử còn là thập phần hiếu thảo. mặt mũi lo lắng lập tức chạy đến hỏi thăm. phụ thân, ngươi bị thương rồi là ai làm chỉ là cùng người giao thủ bị hỏng quần áo thôi. không có gì nghiêm trọng. yên tâm ngồi xuống chờ đợi. giả ra một bộ t ử phụ tống khuyết cười hiền hòa gật đầu cùng hắn c h ấ n an. nghe tống ra nói chuyện nhẹ nhàng, lỗ trọng khang mới thoáng yên tâm. dù lòng nhiều nghi hoặc nhưng đắc lão cha chưa muốn tiết lộ hắn còn là ngoan ngoãn ngồi xuống. hai cha con cứ như vậy trầm mặc ngồi chờ. lỗ bang chủ hờ hứng ngồi trên bảo tỏa nhắm mắt dưỡng thần. lục tục có người nghe triệu kiến tiến đến cùng hắn chắp tay chào hỏi. hắn cũng chỉ lạnh lùng gật đầu tỏ vẻ đã biết. ánh mắt cũng lười biếng mở ra. phụ thân. tất cả đã đông đủ. không biết ngài có gì phân phó đợi tất cả đến không sai biệt lắm. lỗ thiếu ra lúc này đứng dậy mở miệng. Hé mắt quét một vòng trong phòng người. Đây hẳn mảnh hổ bang tầng lớp chủ chốt. không hắng nghe theo không thắc chưa chủ nghiêm nhị đồng thanh hô quét mắt một mới mọi làm mắc. một đám đắt bắt trong tất tầng Tống xuất. ta tiểu đầu vòng việc người. bang này giọng diễn nói, người cần bang đồng lớn. giờ Gió gió ra ra lớp được, lời Đây để Bây là lỗ lúc là à cả gật đầu hài lòng tống khuyết tiếp tục lập tức cho phía dưới người xung quanh loan tin chưa nay giờ mùi bản bang chủ sẽ cùng tống khuyết thằng nhóc kia ước đấu địa điểm tại bên ngoài đông môn thanh hà thành chút nữa các ngươi cử người đi mời từ huyện l ệ n h đồng huyện ấy ngô bộ đầu cùng trong thành c á c gia thế lực yêu cầu đúng giờ có mặt cho chúng ta làm chứng nói rõ ràng trận này quyết đấu thắng thua liên quan đến sau này mãnh hổ bang tất cả nếu ta thắng hắn tống khuyết từ nay đầu phục cho ta cả đời này về sau nghe ta điều lệnh không được h a i lòng còn nếu lỗ mố thua tự nhiên mãnh hổ bang tất cả sản nghiệp đều chuyển giao cho hắn mời cả thành bách tính làm chứng nà lý lỗ thiên hùng t h ằ n g này điên rồi đây là lúc này tất cả người trong phòng đầu tiên suy nghĩ dù sao mới đoạn thời gian trước đây vị kia hung nhân còn đè cả hắn cùng lão đồng cộng thêm ở đây đại đa số người ra đất ma sát một trận đây ký ức còn chưa phai nha bây giờ vết i xẻo còn chưa liền n g ư ờ i mẹ nó là từ đâu ra tự tin há mồm muốn cùng nhân ra quyết đấu tìm đường chết cũng không thể như thế trắng trợn sao vì thế dù bang chủ đã sẵn không cần hỏi nhiều dù tại mãnh hổ bang lão lỗ uy vọng sâu nặng phía dưới mầy người còn là lập tức nổ tung trào mồm năm miệng mười bang chủ ngươi đang nói cái gì đại trưởng lão hứa sùng cha ngươi đây là làm sao tiện nghi nhi t ử lỗ trọng khang bang chủ mời suy nghĩ lại nha một đám cao tầng nhìn ở dưới loạn thành một đoàn tống khuyết đầu cũng ẩ m ẩ m thấy đau cũng may hắn đã sớm nghĩ kỹ đối sách cũng không trông cậy đăm câu ba lời có thể khiến nhóm này tin phục đưa tay ra hiệu im lặng lỗ lão ra lúc này thể hiện bản sắc diễn xuất chỉ thấy hắn thần thần bí bí sẵn người cảnh giác xung quanh đ ờ i không có gì khác lạ lúc này mới nhỏ r ộ n g yên tâm ta lại không ngốc tất cả làm ra như này chỉ vì dẫn dụ tiểu t ử kia ra ngoài các ngươi hẳn cũng đã nghe phong thanh linh giang bang đỗ bang chủ muốn đối phó người này việt hôm nay nghe vào tai chớ để lộ ra đêm qua đích thân ta cùng một nhóm linh giang bang hảo thủ đã đ ị n h s ẵ n kế hoạch ám sát kẻ này chỉ tiếc làm sao tiểu tử này gian trá như hồ vậy mà sớm lẩn trốn tung tích không rõ vì thế sau khi cùng lâm đường chủ bàn bạc lão phu liền sinh nhất kế muốn đem ước đấu chuyện này thật giả lẫn lộn tuyên truyền ầm lên thằng nhóc kia tuổi trẻ khí thình chắc chắn không chịu được khiêu khích tất sẽ lộ đầu khi đó đã sớm mai phục ngoài thành linh giang bang người tự nhiên sẽ đem hắn cầm xuống việc quyết đấu cũng là không cần diễn ra chúng ta chỉ cần diễn tốt trò vui này là được làm càng lớn càng tốt lâm đường chủ đã nói rồi chỉ cần hoàn thành việc này đỗ bang chủ sẽ tầng tầng ban thưởng thế mới đúng mà m á n h hổ bang mấy người nghe thế mới bừng tỉnh hiểu ra vui vẻ vỗ tay thì ra là thế ta nói làm sao bang chủ lại có thể làm chuyện hồ đồ như thế đâu hừ đã nhập vai khá sâu lỗ ra lé mắt lườm cái thằng vừa nói không vui hừ lớn lão phu dạo này công lực tăng trưởng dù thật sự giao thủ cũng không chắc đã bại b ở i tiểu tử kia biết mình lỡ mồm tên kia cao tầng vội vàng cúi người cười nịnh là là bang chủ nói đúng tiểu tử kia lần trước chỉ ì vào một thân hoàn luyện cũng không so được với bang chủ ngài không để ý đến hắn lúc này đại trưởng lão hứa sùng đ â m chiêu hỏi bang chủ có chắc chắn tiểu tử kia sẽ xuất hiện nếu như hắn tiếp tục làm rùa đen rút đầu thì sao không biết lão đầu này tên gì lỗ ra chỉ có thể cười lớn phá h a nếu hắn không đến không phải nói rõ hắn sợ ta sao chúng ta khi đó có thể mặc sức tuyên truyền chuyện này nói bản bang chủ tu vi đột phá họ tống tiểu tử tự nhận không phải đối thủ không dám ứng chiến lúc đó uy vọng mãnh hổ bang chúng ta không chừng lại lên một bậc không phải như thế đạo lý sao mấy người kia nghĩ thông này đó lập tức đều toét miệng cười. ha <cười> ha còn là bang chủ suy nghĩ sâu xa chúc ta bội phục. chà. nếu như thật sự hắn tống khuyết đúng hẹn có mặt thì phải làm sao không như những người kia lạc quan quá đà. lỗ trong khang lòng vẫn còn băn k h o a n trồng chất. không nhìn được nhíu mày hỏi. gặp những người khác đều nhìn qua, lỗ bang chủ nở nụ cười chắc chắn, h ắ c lo nghĩ viển vông. các ngươi nghĩ tiểu tử đó có thể chống lại được linh giang bang đây là đỗ bang chủ chính mình ra lệnh nhé linh giang bang cái tên này tại nơi này có thể nói sức chấn nhích mười phần nghe hắn lý do thoái thác mấy người phía dưới trong lòng còn chút lăn tăn lập tức bay sạch đúng vậy có linh giang bang có đỗ như hối tại tống khuyết tiểu tử kia thật sự là mọc cánh cũng khó thoát việc này ổ n kiếm không bồi vừa có thể trừ đi mối họ lại có thể kết giao linh giang bang làm cần thiết lập tức làm mãnh hổ bang cao tầng độ cao nhất trí thông qua còn chờ gì nữa một đám vui sướng hớn hở ký tên vào khế ước quyết đấu dù sao g i ấ u biết việc này là giả nhưng cũng cần phải làm chân thật một chút cho thanh hà thành mọi người xem không phải sao sáng hôm đó không biết bắt đầu từ đâu toàn thanh hà huyện bị một s ó n g tin tức vô thiên c á c h địa ẩn đến khiến tất cả mọi người dù còn chưa mò ra đường cũng đã nghe được một đại sự kiện. hôm nay giờ mùi, ngoài đông môn, mãnh hổ bang bang chủ lỗ thiên hùng hẹn đấu tân tấn tuấn kiệt tống khuyết tống thiếu hiệp. người thua trên tay sản nghiệp tất cả sẽ thuộc về người thắng. tất nhiên như thế lỗ bang chủ sẽ chịu thiệt. vì thế nếu tống khuyết thua còn sẽ phải chấp nhận bán mình phục vụ lỗ ra. thời hạn là trọn đời. thông tin không biết có thực sự hay không nhưng đến giữa t r ư a vẫn còn chưa có ai đi ra phản bác mọi người bắt đầu ẩm ẩm cảm giác lần này là đến thật lập tức toàn thành s ô i trào có dự kiến trước người còn đã nhanh chân chạy ra đông môn đặt trước c h ấ u ngồi địa thế thuận lợi cố thủ chờ đợi từ sớm chỉ sợ bỏ qua trận này khoáng thế đỉnh cao huyết đấu lần trước tống ra đại náo mãnh hổ b ă n g do nơi đó địa bàn bị người mãnh hổ b ă n g vây chặt trong thành còn chưa ai được xem qua hắn phong thái đây lần này phải quyết tâm nhìn c á c h đủ không thiếu tiểu thư khoe các cũng không màng cố kỳ vội vàng thúc giục hạ nhân chuẩn bị xe ngựa ra thành quan chiến các nàng cũng rất muốn tận mắt chứng kiến vì kia ngọc thủ lâm phong tống thiếu hiệp có c ỡ nào phong thái lại bằng một ánh mắt cũng có thể khiến thiết gia thiên kim nhớ mãi không quên nghe nói vì này thiết ngọc nương cô bé cầu a i bị từ chối đến nay vẫn v sầu buồn bực trốn trong thiết phủ không muốn ra ngoài đây tống ra n h a n như ngọc thật sự đáng giá chờ mong mánh hổ bang vốn còn muốn trốn trong phòng chuyên tâm tu luyện một hồi lỗ bang chủ cuối cùng từ sáng ra đến bây giờ đã không nhớ phải tiếp mấy đoàn khách tất cả đều là cùng mánh hổ bang hợp tác chặt chẽ rất sợ xảy ra chuyện gì bất chắc chuyên môn đến tìm hiểu tin tức dù thật lòng không muốn gặp đ o ạ n xá lão lỗ tống đại quan nhân cũng không thể không phải ra mặt c h ấ n an mấy người này chưa hết giờ phút này hắn còn đang phải ngồi tiếp chuyện sau lưng chỗ dựa huyện ấy đồng chính đại nhân đây ta muốn làm thiên đao mười bảy chương một trăm sáu mươi tìm ra chân tướng đơn chương t ặ n g email một trăm sáu mươi g ô tét tét đảo hữu nhiệt tình cho đồng chính rót nước mời trà tống khuyết mới bắt đầu c h ấ n an hắn đồng đại nhân ngài yên tâm lâm đường chủ đã cùng ta cam đoan qua hắn tống khuyết lần này chỉ cần lộ đầu sẽ chắc chắn phải chết tuyệt đối không có ngoài ý muốn dùng lại khi nãy một bộ lý do thoái thác cho lão đồng đến một lần đồng chính lúc này mới yên lòng gật đầu ăn như vậy rất tốt bản quan còn tưởng ngươi đầu ấp nước vào nghĩ chuyện điên rồ đây ha ha cũng do kẻ này quá mức x à o trá tại hạ mới không thể không ra hạ sách này để đại nhân lo lắng h ừ ngươi làm rất đúng tiểu tử đó âm hiểm xảo trá một ngày chưa trừ lòng ta khó yên đối với tống lão ra lần trước hãm hại lừa gạt đồng chính còn oán hận rất sâu cùng lão đồng trò chuyện thêm một hồi tống khuyết mới lơ đãng hỏi thăm đại nhân nhà ngươi công tử hiện đã khá hơn chút nào chưa nói đến nhà mình nhi tử đồng chính trên mặt âm ngoan tán bớt vài phần khó được nở nụ cười từ ái cũng may kỷ thần y thuật cao siêu nhà ta bá nhi đã có thể bình thường đi lại hoạt động chỉ là đáng tiếc con mắt kia không thể cứu về được nhưng như thế kết quả đã là tốt lắm rồi ha ha chúc mừng đại nhân vậy tại hạ cũng yên lòng rồi không biết đồng công tử hiện đang ở đâu ngày mai ta có sành sẽ dẫn trọng khang sang thăm hỏi hắn một chút tống lão ra cười thập phần chân thành quan tâm hỏi đồng chính cũng không nghi ngờ thằng này d ù n g tâm hiểm áp theo như thật trả lời phá h a có lẽ nhờ đồng gia chúng ta ăn ở tích đức thượng thiên cũng bảo vệ bá nhi những ngày này ta còn đang cấm túc hắn trong phủ tiểu tử này không thiếu kêu gào oán hận đây chút nữa nghe nói có trọng khang đến chơi tiểu tử này hẳn sẽ vui mừng lắm mẹ mày nhà mày đồng gia còn phải ăn ở tích đức tống lão ra thập phần khinh b ị bên ngoài nét mặt lại tươi thêm mấy phần đúng vậy bá công tử ở hiền gặp lành tự nhiên sẽ tai qua nạn khỏi như vậy cứ định rồi đợi xử lý xong tống khuyết tiểu tử này tại hạ sẽ dẫn trọng khang đăng môn bái phòng đại nhân còn đừng chây ta làm phiền phá <cười> hạ hai người hàn huyên một hồi sau đó đồng chính mới đứng dậy cáo từ rời đi tiến được lão tặc này trở về phòng nghỉ ngơi không bao lâu tống khuyết lại nghe tiếng người đến mệt mỏi hắn không thể không ngửa mặt lên trời ai thán bang chủ bên ngoài có linh giang bang ông phó đường chủ cầu kiến ngoài cửa hạ nhân một lần nữa đến báo tin là nữ nhân này đêm qua không gặp nàng theo đến tống khuyết còn tưởng không ở đây xem ra linh giang bang cửa ải này vẫn cần phải lấp liếm cho qua thở dài một hơi, lỗ bang chủ đứng dậy sửa sang lại mình một thân quần áo mới, lúc này mới ung dung đi ra khách phòng. ông tiên tử mấy ngày không gặp phong thái lại hơn xưa càng ngày càng trở nên xinh đẹp rồi. người còn chưa đến, lỗ bang chủ trên miệng đã bắt đầu ba hoa để ông hồng thập phần hưởng thụ. không ngờ lỗ thiên hùng c á c h lão già này cũng rất biết nói chuyện sao. khanh khách, lỗ bang chủ trêu đùa. thiếp thân tàn hoa bại l i ễ u làm sao sánh được ngài vị kia mới nạp tiểu thiếp bước vào trong phòng nhìn ông hồng thói quen động tác hai tay vỗ về mình b ộ ngực tống lão ra rung động thật mạnh không phải vì thấy s ắ c động tâm tinh thần của hắn bây giờ đã sớm không còn bị những cái này bối rối tống khuyết cảm thấy ngạc nhiên vì trên người vị này ông đường chủ khí tức quá quen thuộc rồi khí huyết tán loạn mà pha tạp từ sâu trong linh hồn truyền đến mùi tanh tưởi trước đây cảm giác hắn còn chưa linh mẫn như bây giờ cũng đã có điều nghi hoặc lần này gặp lại tống khuyết có thể trăm phần trăm khẳng định vị đạo quen thuộc này cực kỳ giống chân hòa xa mách huyền bọn người là mùi của huyết ma giáo yêu nhân không sai chỉ có huyết y tôn giả hẳn là có bí pháp gì che đậy khiến hắn không cảm thấy gì khác thường còn lại từ ông hồng lữ thành tài đến kia hai vị trại chủ từ lần đầu tiên gặp đã khiến tống khuyết cảm giác thập phần quái dị khi trước l í n h vực chưa được thăng hoa hắn còn chưa để ý ký càng nhưng bây giờ tống lão gia có thể phi thường khẳng định trên thân bọn họ khí tức hỗn loạn pha tạp chính là do hấp thu huyết khí của người khác mà đến như thế mọi chuyện có vẻ thông người mật báo cho hắn ngoài vị này e cua ông đường chủ hẳn không còn ai khác hiểu hết trong đó cong cong quấn quấn tống khuyết trên mặt cười càng thêm rực rỡ ông tiên tử lần này tống ra phải thật thật thật tốt cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi lỗ bang chủ thiếp thân trên mặt có hoa hay sao làm sao lại nhìn ta c h ầ m c h ầ m rồi thấy lỗ thiên hùng lão đầu này t r ò n g t r ọ c nhìn mình không rời được mắt ông hồng trong lòng phi thường đắc ý bề ngoài lộ ra một bộ、e、thẹn v u t tóc mai sáng giòn hỏi bị yêu nữ này kéo về hiện thực tống gia cũng không xấu hổ cười càng sáng lạn lớn tiếng khen ông tiên tử trên mặt không có hoa nhưng ngươi so với hoa còn đẹp gấp trăm ngàn lần chập chập nhìn thấy tiên tử ta mới phát hiện trong nhà thê thiếp tất cả đều là cỏ dại ven đường lão phu cũng thật muốn như đám kia bình thường thanh niên mạnh dạn đứng ra theo đuổi tiên tử phương tâm nha khanh khách được người khen ngợi ông hồng thập phần hưởng thụ ngồi dựa vào ví cười b ầ u ngực run rẩy không ngừng thật không biết lão đầu này còn rất biết nói chuyện nha có cần hay không tìm cơ hội mời hắn đến gặp mặt một lần n h ị lưu võ giả mùi vị thật khiến người thèm muốn đáng tiếc mục tiêu quá dễ gây chú ý rồi không tốt hạ thủ m ị nhẵn như tơ liếc đánh giá lỗ thiên hùng mấy mắt ông hồng mới tiếc nối u liếm môi từ bỏ ý định đem thằng này hút khô đem mục đích của mình lần này đến đây nói ra không cùng ngươi nói đùa rồi lỗ bang chủ đêm qua ngươi cùng chúc ta lâm đường chủ mấy người đồng hành sáng nay thành vệ báo chỉ có ngươi một người trở về không biết những người khác bây giờ đâu rồi lý do trước đây đã sớm cùng những người khác nhắc qua tống khuyết không cần suy nghĩ liền trực tiếp lắc lư ông tiên tử có chỗ không biết tống khuyết tiểu tử này gian trá như hồ hắn nơi ở ngoài thành chỉ là che giấu thế nhân chính mình ngược lại không biết âm thầm ẩm núp nơi đâu đêm qua c h ú n g ta đến cuối cùng lại vồ một cách không toi tông cả buổi ta cùng lâm đường chủ sau khi thương lượng quyết định ta trở về thành tìm cách dẫn dụ hắn thò đầu lâm huyên cùng những người khác sẽ dọc đường mai phục đợi tiểu tử này chỉ cần dám xuất hiện sẽ lập tức cho hắn lôi đình một kích giải quyết công việc hh ắ c ắ còn c không phải đều uống bản tiên tử nước rửa chân ông hồng phi thường đắc ý trên mặt còn là lộ vẻ ngạc nhiên thì ra là thế vậy không biết lâm đường chủ có hay không cho ta nhắn lại cái gì đối với lý do này ông hồng cũng không có chút nào nghi ngờ dù sao đội hình hai ngũ s a i ba tứ s a i xa hoa như vậy quét ngang cái này thanh hà huyện cũng là dư giả chỉ đối mặt một mình tống khuyết thằng kia thôi tự nhiên cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. hơn nữa như thế cũng phù hợp tình hình mình đã trước cho thằng này báo tin. nếu không phải tôn giả dặn dò, ông hồng còn không nghĩ bên mình còn thu phục được tống khuyết như thế tuổi trẻ tuấn kiệt đâu. tuy rất đáng tiếc hắn chủ tớ mấy người trên thân huyết khí. nhưng nghe tôn giả đặc biệt nhắc nhở qua tống gia vũ lực, ông hồng cảm thấy thật phần hài lòng. dù sao có bậc này đắc lực trợ thủ bên cạnh sau này nàng hoạt động lên cũng sẽ nhẹ tay nhẹ chân đi rất nhiều chỉ là còn hơi chút thắc mắc vì sao lâm bình lão đầu này không cùng mình nói qua một tiếng đâu có thể biết trước kế hoạch lão nương còn đi mật báo cho tống ca ca chứ sao hẳn là hôm qua quá mức vội vàng lâm huyên cũng không cùng ta nói thêm gì cả không biết ông tiên tử muốn biết điều gì hay là c h ú n g ta tìm một chỗ an tính tâm sự ta sẽ tường tận cho ngươi giảng d i y khanh khách như thế ta lại sợ ảnh hưởng đến lỗ bang chủ hôm nay trạng thái nếu ngươi có hứng thú hẹn hôm khác thành thơi c h ú n g ta tâm sự sau ánh mắt câu người khiêu khích lỗ thiên hùng một c á c h sau ông hồng liền không có nghi vấn gì nữa đứng dậy cáo từ đối với đám này thằng nhỏ điều khiển thằng lớn nàng còn khá có tâm đắc không ăn được vĩnh viễn là tốt nhất tuyệt đối đừng dễ dàng thỏa mãn lũ này cái gì cứ để bọn chúng ả à tưởng sắp đạt được ước muốn lúc nào cũng cách thành công một ly như thế là vừa vặn cố tình ưỡn người lắc lư c á c h mông lộ ra chính mình nóng bỏng dáng người ông hồng tự cho là đúng quay lại cùng lỗ bang chủ cười duyên tạm biệt rồi không chút nào ướt át bẩn t h i ể u rời đi ngắm đi nhìn đi thèm đi khanh khách đợi yêu nữ này thật sự đi xa vừa còn vẻ mặt sắc mì mì lỗ thiên hùng liền triệt để trầm xuống tiện nhân không ngờ người này vậy mà chính là án tử của huyết ma giáo nhưng cũng không phải là quá mức đột ngột chỉ là trước đây không ai liên tưởng đến thôi nghe nói yêu nữ này thường xuyên câu dẫn nam tử về qua đêm xem ra mấy vị nhân huyên này hẳn là lành ít dữ nhiều không biết trước khi chết có hay không được sảng khoái một lần là bị hấp tinh này mà chết hay hấp tinh kia mà chết A di đà phật tống thích đủ thứ thiền sư bày tỏ cực kỳ quan ngại đã ông hồng là ma giáo người như vậy trước đây kế hoạch cũng cần cải biến một chút lần này cần phải nhất cử giải quyết tất cả thù mới hận cũ gạt bỏ nguy cơ tiềm tàng tống ra con cá nhỏ này quyết đem vũng nước này cho làm đục chỉ có càng loạn hắn mới thừa cơ sinh tồn được trong thế đạo người ăn thịt người này bây giờ cần làm gì tống đại quan nhân trong đầu mắt cấp mưu huyền thiên phú bắt đầu nhanh chóng tính toán không lâu sau hắn đã có một cái khá rõ ràng kế hoạch tiếp theo còn cần kiểm nghiệm bản thân diễn xuất công lực tống ảnh đế đến đây ta muốn làm thiên đao mười bảy chương một trăm sáu mươi mốt cược đấu thời gian phong thả trôi qua càng đến gần giờ mùi thanh hà huyện bầu không khí càng trở nên nóng nảy táo bạo lúc này ngoài đông môn đám người tụ tập đã đem con đường cùng ngoài thành bãi đất trống nhồi c h ậ t n í t nếu ngươi không phải nhân vật máu mặt trong huyện kể cả việc chen ra một chỗ đứng bây giờ cũng làm không được cách cổng thành hơn một trăm mét là một sân trống bán kính không dưới ba mươi mét xung quanh được một vòng võ giả vây kín nhường chỗ cho hôm nay nhân vật chính h a i v ị giao thủ dù sao trận chiến này đối với thanh hà huyện ảnh hưởng quá to lớn mọi điều coi trọng đều không quá dư thừa còn chưa đến giờ mùi trong thành các đại nhân vật cũng đã hết t h ầ y đông đủ đều tụ tập cùng nhau đứng trên tường thành in lặng chờ đợi lỗ thiên hùng lúc này cũng đã có mặt hiện đang đại mã kim đao ngồi giữa một đám mãnh hổ bang chúng nhắm mắt d ư ỡ n g thần thản nhiên tự đắc một bộ nắm chắc sáng vẻ bên cạnh hắn còn đứng không ít tống lão ra cảm thấy quen thuộc khuôn mặt vì kia hổ thiếu ra từng bị hắn chặt một tay lúc này dù thương thế còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn cũng hào hứng đến đây hóng cuộc vui nghe hắn miệng l ạ i nhà ạ l ạ i n h ả y không ngừng chửi b ậ y chính mình tống lão ra nhiều khi thật muốn không màng đại cuộc cho thằng này một bàn tay đưa đầu hắn nhét ngược vào trong lỗ điếc may mà bây giờ tống gia định lực không tệ mới không để thảm án xảy ra nhưng thủ này hắn coi như nhớ kỹ theo thời gian từng giây từng phút trôi qua giờ quyết đấu ngày càng đến gần mà nhân vật chính một trong tống thiếu hiệp còn chưa xuất hiện đám người đã bắt đầu nôn nóng ồn ào trên tường thành ngô thiên cùng vân sơn cũng không khỏi cảm thấy có điều bất an dù sao việc hôm nay lộ ra vẻ quá mức dược dị không nói chuyện đánh cược kỳ lạ đến không hợp thói thường cả ngày hôm nay bọn họ cho người mấy lần đến mai viên sơn trang tìm tống khuyết nhưng đều vô công mà về đến bây giờ còn chưa nghe tin xác thực từ chính miệng hắn ngoài ra còn thuận phong tiêu cục lý tín một nhà tất cả đều có mặt đầy đủ vẻ mặt lo lắng nhìn về nơi xa xa quan đ ả o tống lão gia hôm nay muốn diễn c á c h trọn bộ nên từ đêm qua đã sớm giấu người dù là thân quen nhất mấy người như lý tín cũng chưa nhận được mảy may tin tức đến rồi không biết ai gào lên một câu tất cả mọi người đều tinh thần rung lên nhìn về từ phía xa quan đạo dần dần xuất hiện bốn người dẫn đầu đúng là phi châu tù trưởng alex a n d e r tống lão gia ngô gia vân hải c á t vân sơn cùng lý gia đoàn người s ắ c mặt vui mừng ngô thiên cùng lão vân ỉ vào tu vi cao cường không sợ hãi chút nào trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống chạy ra đón những người khác cũng vội vàng lục tục đi theo ngược lại m á n h hổ bang bên này xôn xao không nhẹ dù sao kịch bản vốn là không có cuộc chiến này nha tin người chết không nhận được bây giờ nhân ra tìm đến tận cửa rồi bang chủ tính sao đây không thiếu người thần tình lo lắng nhìn về lỗ thiên hùng nghi ngờ đáng tiếc bọn họ vị này giả bang chủ chú định là không thèm cho người khác giải thích đấy chỉ thấy lão lỗ trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh vô ba chỉ là hờ hứng đứng dậy chắp tay sau lưng cao thủ khí tràng mười phần lạnh nhạt mở miệng hừ tống khuyết cuối cùng ngươi cũng dám lộ mặt lão phu còn tưởng ngươi sợ làm con rùa rụt đầu đã sớm trốn mất s i n g đây ha ha ngươi kẻ này bại tướng dưới tay còn chưa đủ tư cách dọa sợ bổn thiếu ra tống khuyết người còn nơi xa giọng nói đã như hồng trung đại lữ vang vọng bên tai mọi người để đến quan chiến đám người tinh thần không khỏi phấn chấn tất cả ánh mắt tập trung quan sát vị này thanh danh hiển hách thanh niên tài tuấn là bực nào phong hoa tuyệt thế theo khoảng cách kéo gần đứng phía dưới đám người lúc này mới có thể thấy được trong truyền thuyết n h a n như ngọc tống ra cao to đen bóng rắc rắc mồ danh mà đến một đám tiểu thư k h u ê các vừa vén rèm c h â u nhìn lén đã cảm thấy ngực đau lời hại ái tâm bể tan tành bi thương rơi đầy đất thật muốn hét lên một câu hải quay xe nhìn xung quanh chen giọt nước không lọt dòng người các nàng cũng chỉ có thể thương tâm đóng x e m gục mặt trong xe khóc ngất đồng thời cũng không khỏi bội phục vị kia thiết ngọc nương cô nàng khẩu vị thật là mạnh nhìn chạy tới mấy người tống khuyết cười hớn hở chắp tay chào hỏi bá p h ụ vân tổng quản diệt ca a khuyết hôm nay ngươi đã đi đâu hải ta cùng mọi người đều vì ngươi lo lắng bất an đến mai trang tìm mấy lần nhưng hạ nhân cũng đều nói không rõ ràng vừa gặp mặt ngô diệp đã thay mọi người nói ra trong lòng nghi vấn nghe vậy tống đại quan nhân nội tâm cũng cảm thấy ấm áp vô cùng từ tốn trả lời ta mấy ngày nay võ công có đột phá dấu hiệu vì vậy đã tìm chỗ bí ẩn bế quan một phen nếu không có mánh hổ bang việc này cũng sẽ không ra ngoài việc đột xuất không kịp thông báo, mong chư vị thông cảm nhiều hơn. ăn, người đã không có việc gì là tốt rồi. ngô thiên lúc này nói. hiền chất, lỗ thiên hùng người này ta biết, gian xảo như hồ, hắn sẽ không dám làm việc không nắm chắc. việc hôm nay tất có âm mưu gì che giấu, ngươi cần cẩn thận nhiều hơn. đúng vậy cẩn thận có trá. hắn lỗ thiên hùng không có khả năng biết không địch lại ngươi còn ngu rốt dơ mặt chịu nhục. đây chắc chắn là một chàng âm mưu tống thiếu ngươi cần hết sức đề phòng vân sơn cũng không nhìn được nhíu mày nói đây tất nhiên là một chàng âm mưu nhưng sẽ không n h ầ m vào tống lão ra tống khuyết cười gật đầu đa tạ bá phụ tạ vân tổng quản ta cũng nghĩ thế nhưng dù hắn có âm mưu c ỡ nào dám cùng ta quyết đấu hắn lỗ thiên hùng tất thua không nghi ngờ các ngài không cần lo lắng nghĩ đến trước mặt thiếu niên này võ công kinh người ngô vân hai người tâm trạng cũng yên ổn mấy phần nhìn nhau cười gật đầu như vậy cũng đúng nhưng vẫn không nên chủ quan đề phòng có trá tiểu tử rõ ràng tống khuyết còn lề mề cái gì có d á m hay không ứng chiến lúc này dường như báo thù khó nhìn lão lỗ đã không chờ đợi được cao giọng hét lớn bên này tống đại gia cũng không thể yếu thế cùng mấy người gật đầu c h ấ n an liền cười dài nhảy lên. h á h a đa á ngươi lại muốn ăn đòn ta đây liền thỏa mãn chính là. xuống đây lỗ thiên hùng không nói hai lời từ trên cổng thành nhảy xuống. chân xảo diệu đạt vai mượn lực mấy người đa phi thân tiến vào vòng tròn. cùng tống khuyết đối diện mà nhìn. đến lúc này, lão lỗ vẫn không chút nào hốt hoảng. thân sắc lạnh nhạt trầm dọn quát. tống khuyết đánh cược hiệp ước ngươi còn có gì nghỉ gì không ha ha đã ngươi lỗ thiên hùng một lòng muốn giao nộp mãnh hổ bang cho ta bản thiếu ra sao lại nỡ từ chối tự nhiên tất cả đồng ý tốt đã như thế bây giờ liền lập khế ước tại đây chư vị xin mời cho chúng ta làm chứng việc này tốt yên tâm tất cả chúng ta đều có thể làm chứng theo lỗ thiên hùng quát lớn xung quanh đám quần chúng đã không nhìn được k í c h động mặt đỏ bừng phấn chấn đáp lời trên thành mấy người không thiếu lông mày nhíu chặt đầu ấp còn chưa hiểu ra sao thật không biết lão lỗ lần này là ăn nhầm cái gì thuốc thần kinh thật mẹ nó tà môn chẳng lẽ gần đây phát hiện bản thân thích tự ngược không ăn đòn không chịu được những người này đều rõ ràng đơn thuần quyết đấu lỗ thiên hùng phần thắng gần như bằng không dù sao nhân gia tống khuyết vừa mới gần đây đè hắn xuống đất ma sát một trận đây dù lấy cớ võ công tiến triển cũng không phải như thế ngồi hỏa tiến bay lên trời sao nhưng mà vẫn cứ như thế đâm đầu c ứ là vì sao mãnh hổ bang nhóm bạn nhỏ người người bất an không hiểu chuyện gì xảy ra đồng huyện ấy cũng là mờ mịt không rõ mình tên này tiểu để hôm nay trong hồ lô bán thuốc gì ông hồng đồng giảng đứng trong đám người hai hàng lông mày nhíu thật chặt không cấm cảm thấy từng đợt bất an dưới sân hai người tống khuyết cùng lỗ thiên hùng cũng sẽ không quản chung quanh người nghĩ gì việc ta ta làm đâu vào đấy lập khế ước mời huyện l ệ n h từ thanh huyện ấy đồng chính bộ đầu ngô thiên cho ký tên xác nhận hai bên còn đồng thời còn giao ra khế đất giấy tờ các loại tài sản đưa cho ba người bảo quản trong lúc này đồng chính còn không thiếu cho lão lữ nháy mắt dò hỏi nhưng hết thảy đều được nhận lại một nụ cười thâm bất mạc chắc cùng với cái gật đầu c h ấ n an tống khuyết tài sản ngược lại đơn giản minh bạch mãnh hổ bang bên này tuy có hơi phiền phức nhưng tài sản chuyển nhượng đều được trong bang các vị trưởng lão cao tầng đã ký tên điểm chỉ sáng nay tất cả đều không có vấn đề gì khế ước thành lập từ thanh thay mặt quan phủ lớn tiếng tuyên bố việc này xung quanh bầu không khí bắt đầu nổi lên cao trào xem ra lần này là đánh thật m á n h hổ bang các tiểu bằng hữu nhìn nhau thiếu chút muốn khóc sáng nay đi họp ta có ngủ quên sao vì sao hiện thực so với phương án chạy càng ngày càng lịch người khác n g h ĩ gì cũng đã không thay đổi được sự thật rằng khế ước đã thành lập đợi t ử thanh ba người lui ra khỏi sân đấu sau còn lại tống khuyết cùng lỗ thiên hùng hai người cách nhau mười trượng đối đầu trên thân từng người khí thế dần dần kéo lên xung quanh người bắt đầu cảm thấy vô hình á c bách ập đến. tình hình hết sức căng thẳng. phong vân biến sắc, nhật nguyệt lu mờ địa khởi sát cơ, long xà khởi lục. gió lớn r í p gào, không khí như có như không truyền đến tiêu điều sát cơ khiến người nghiêm nhị biến sắc. lỗ thiên hùng. chắp tay sau lưng ngửa mặt nhìn trời. một bộ thiên hạ xá ta thì ai dáng vẻ ngươi không nên tới tống ra. cúi đầu thâm tình nhìn trong tay mình đ a u ưu yếm như trong đời chân quý nhất đồ vật nhưng ta còn là tới lỗ thiên hùng thở dài tiếc hận tới ngươi sẽ không còn đường quay về đây chính là ngươi số mệnh tống ra chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt kiên định ta không tin số mệnh chỉ tin trong tay mình đao khí tràng này giọng điệu này thật cao thủ vậy một đám thanh hà giang hồ dễ nhui làm sao trải qua chiến trận phong tao như thế tất cả không nhìn được kích động mặt mũi đỏ dần trợn to hai mắt muốn chứng kiến trận này đỉnh phong q u y ế t đấu. hiện trường không khí phút chốc đẩy lên cao trào. tống a ngư đạo diễn tem bộ đạo cụ vào chỗ, diễn viên vào chỗ. áp t i ôn lỗ bang chủ, mời tống thiếu hiệp, mời ẩm. canh mọi người chỉ nhìn thấy tàn ảnh lói lên. dưới đất nơi hai người vừa đứng nổ ra hai hố sâu lớn. hai người đã quấn vào nhau giao thủ mấy chục chiêu. tiếng binh khí va chạm leng keng nối liền không dứt hôm nay tống lão ra tất nhiên là dùng đao lão lỗ cũng được hắn ưu ái cho dùng một bộ quyền sáo đầu ngón tay còn được gắn mấy lưới vuốt sắc nhọn nhìn cùng hổ trào không khác là bao quen thuộc lỗ thiên hùng mấy người không khó phát hiện lão lỗ lần này quả thật là siêu thần phát huy chiêu thức tầm đó bất luận tốc độ uy lực đều tiến bộ vượt b ậ c vậy mà ẩ n ẩ n có thể cùng tống khuyết đấu cái ngang tay vốn đã tâm chìm xuống đáy cốc một đám mảnh hổ bang người như vớ được cọng cỏ cứu mạng cả lũ khích đ ồ n g khó săn bắt đầu khản giọng cho bang chủ t r ợ uy